Phủ đại gia ở rễ, tập 516. Long Thiên Chiến lãnh đạm nói, nhưng những gì hắn nói ra đều long trời lở đất. Ti Thành đang đi theo Bùi Nguyên Minh nhất thời tái hết mặt, bởi vì nàng đã hiểu rõ, Long Chiến không chỉ không thèm thương lượng với Bùi Nguyên Minh, không có ý cúi đầu trước Bùi Nguyên Minh. Anh ta ngược lại, chuẩn bị trực tiếp vu oan hãm hại, đem Bùi Nguyên Minh vào chỗ chết. Rõ ràng Đây là một nhịp điệu bất tận Không chết không thôi Đồng thời ở hai bên đại sản Nhật Nguyệt Lâu Lúc này xuất hiện mười mấy cao thủ Long Gia Vẽ mặt của những người này vô cùng lạnh lùng Đeo mặt nạ Sau lưng còn mang theo rìu búa dài Rõ ràng chỉ cần Long Thiên Chiến ra lệch Bọn họ sẽ không chút khách khí Băm vằm bùi nguy minh thành đống thịt nát Ngoài ra Long Môn Chiến Đường Đại Sư tỷ Trác Tầm Tuyết Mặc áo bào võ phục màu trắng xuất hiện ở trong một góc. Cô vững dưng nhìn bụi nguyên minh như nhìn một người đã chết. Giữa sân dựng cung bạch kiếm, có vẻ như trong khoảnh khắc tiếp theo đó sẽ là một cảnh máu me tung tóe. Long đại thiếu, ta đã tính tới rất nhiều cảnh, cũng biết ngươi đêm nay nhất định chuẩn cho ta, chuẩn bị cho ta một trận hồng môn yến. Chỉ là ngươi thật sự có chút suẩn ngốc so với ta tưởng. Giết một người vợ mâu thuẫn với ta, rồi đổ lỗi cho ta. Dạng mưu kế này, đến cùng, là ai đã nghĩ ra cho người thế? Tốt hơn là người nên tắt cho hắn ta chết nhanh chóng. Kéo sau này, người sẽ bị hắn ta hại chết, mà người còn không biết chuyện gì đang xảy ra cho bản thân mình. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh bước tới chỗ bạn anh, thờ ơ ngồi xuống, sau đó lấy khanh anh lau vết máu giữa các ngón tay. Sự thờ ơ đạm mạc của Bùi Nguyên Minh Khiến mọi người xung quanh đều phải kinh ngạc Dưới một tình huống như vậy Còn có thể bảo trì định lực Anh ta hoặc là một người không sợ chết Hoặc là một người đã sớm có sự chuẩn bị Mà ánh mắt Long Thiên Chiến lập tức trở nên thâm sâu hơn mấy phần Hánh vốn tưởng rằng An bài này sẽ làm cho Bùi Nguyên Minh nhất thời kinh ngạc Nhưng không ngờ Bùi Nguyên Minh Từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh Bùi Thiếu Ta phải thừa nhận Người quả nhiên có năng lực Long thiên chiến im ắng cười nhẹ một tiếng Có thể giữ bình tĩnh trong những trường hợp như thế này Thực sự đáng để ta mời người một ly Như vậy đi Những rượu thịt này Người nên ăn một uống, uống một chút Nếu không đủ Ta một hồi cho người mang thêm lên Rốt cuộc nếu bây giờ không ăn những thứ này Sau này sẽ không ăn được nữa đâu Long đại thiếu Đây là quyết tâm muốn giết ta sao Bùi Minh nhẹ như mây gió cầm lấy đũa Kẹp lấy một miếng măng Tự mình ăn Nhưng Long Đại Thiếu Tốt hơn hết ngươi nên suy nghĩ kỹ, kỹ trước khi động thủ Mặc dù ngươi bây giờ vu oan hãm hại Xem như sư xuất nổi danh Nhưng ngươi có chắc chắn rằng Ngươi có thể giữ được ta ở lại đây Vườn từ thiện Ngươi quên hết chuyện ở đó rồi à Long Thế Chiến cười lạnh một tiếng nói Ta đương nhiên không có quên Bùi Đại Thiếu là người lợi hại Cho nên lần này ta đã chuẩn bị tỉ mỉ kỹ càng, vì bụi đại thiếu ngươi, ta đã sớm sắp xếp 300 cao thủ. Đây là tinh nhuệ long da của chúng ta, mỗi người không chỉ có xuất chúng, mà còn tuyệt đối trung thành với long da chúng ta. Ta tin tưởng, chỉ cần bọn họ cố gắng hết sức, cho dù không giết được ngươi bụi đại thiếu, mệt mỏi cũng có thể giết chết ngươi. Dù gì thì ngươi cũng là một con người, không phải là một cổ máy. Dù là ngươi vô địch thiên hạ Thì cũng có lúc ngươi mệt mỏi và kiệt sức Long Đại Thiếu Thật sự rất coi trọng ta Bộ Nguyên Minh thở dài Thờ ơ liếc nhìn vài điểm cao trong nhật nguyệt lâu Những nơi đó liên tục lấp ló Những người bánh đỏ và bánh tỉa Và khả năng sát thương thật đáng kinh người Chỉ là ta vẫn không hiểu rõ một chuyện Đó là Long Đại Thiếu Người biết rõ ta khó đối phó Tại sao còn muốn đi vào con đường chết như thế này? Hai chúng ta cũng coi là hợp tác mấy lần, mọi người cũng rất ăn ý. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lại tất cả tài sản Vũ Thành thương mình tự mình phạt thêm ba ly trong trường hợp này, ta không thể không cho ngươi thể diện, đúng không? Bộ Nguyên Minh một mặt vẽ cảm khái. Tại sao Long Đại Thiếu, ngươi nhất định phải làm cho tình huống trở nên xấu xí đi như vậy? ta coi như là kinh nhắc qua đề nghị của Bùi Đại thiếu ngươi. Long Chiến giống như đang thành thật với Bùi Nguyên Minh, ra vẻ anh hùng thiên hạ, chỉ có đế vương cùng ta thảo. Thật đáng tiếc Bùi Đại thiếu, ngươi quên mất một chuyện. Ta Long Thiên Chiến, thân cảnh cũng đang rất gian nan. Người khác xem ta là thủ lĩnh của Long gia Tam thiếu, còn có nửa phần cao tầng của Long môn chi viện. Thế nhưng ngươi đã quên, Long gia lão thái quân Đối với ta có chút xíu sủng ái Cũng còn có nợ ta Ông ta chỉ hoàn toàn toàn tâm toàn ý Muốn Long thiên yêu nhất của ông ta Lên thượng vị Dưới tình huống như vậy Làm sao ta có thể ra tay Nhượng tài sản của Vũ Thành thương minh cho người Đây không phải là tương đương Tự tuyệt đường lui Cho lão thái quân một cái cớ hủy bỏ ta sao Và như những người như ta Được định sẵn Ở vị trí thượng vị Nếu để cho ta mất đi cơ hội thượng vị Còn không bằng để ta đi chết Cho nên Ta nghĩ đi nghĩ lại Quyết định vẫn là mượn đầu của ngươi Bùi đại thiếu Dùng một lát Đừng lo lắng Chờ ta chơi chết ngươi về sau Nhất định sẽ vì ngươi tìm một chỗ phong thủy bảo địa Nguyện kiếp sau Ngươi sẽ được đầu thai vào nhà tốt Lâm thiên chiến một mặt thành thật với nhau Hảo hữu chỉ giao Nhưng trong lời nói này Ý tứ tàn sát Tại chỗ giữa sân lại lan tràn ra. Bùi Nguyên Minh thở dài nói, Long đại thiếu, người khách khí quá rồi. Không biết ngày này năm sau, Nên đốt mấy giờ giấy, mấy tờ giấy tiền giấy sao? Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ đốt. Ngoài tiền giấy, ta sẽ đốt thêm hai người giấy. Ta chỉ cầu mong bùi đại thiếu người thanh thản yên tâm lên được Bùi Nguyên Minh gặt đầu cười nói, đã hiểu. Ta nhân tiện hỏi thêm một câu. Ti Thanh Tổng, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Lâm Thiên Chiến nhìn về phía Ti Thanh lúc này đang tái hết cả người, cười nói. Vì nữ nhân này rất thích bùi đại thiếu, ta liền giao cho bùi đại thiếu. Đến lúc đó, bùi đại thiếu, ta sẽ đem nàng lót ở dưới đáy quan tài cho ngươi. Khi xuống dưới, nàng sẽ thay ta chiếu cố thật tốt bùi đại thiếu ngươi. Ai đã khiến chúng ta trở thành bạn tốt của nhau chứ? Lời nói vừa dích, Long Thiên Chiến uống cạn ly rượu trong tay. Ngay sau đó, với một cái vung tay của hắn, ly rượu trực tiếp đập xuống đất, rốt một tiếng, hóa thành những mảnh vỡ vụn. Quảng chén làm hiệu. Dích! Đúng lúc này, mấy ca thủ Long Gia ở gần Bùa Nguyên Minh nhất, rút rượu và búa sau lưng ra, lao thẳng tới chỗ Bùa Nguyên Minh. Bùa Nguyên Minh cười nhẹ nói, Long Đại Thiếu, người thật là không phải là người thử tế. Người còn không thấy ta còn chưa ăn cái gì sao? Nói như vậy, nhưng bùi nguyên minh tay phải ngẫu nhiên quét tới trên bàn. Trong nhảy mắt, liền bay ra mấy chiếc đũa. Vút, vút, vút. Mấy ca thủ lông da đang lao tới dùng rìu chém giết, thì bất ngờ như bị sét đánh. Thân hình nháy mắt bay ra ngoài. Khi tiếp đất, cánh tay phải đã bị chiếc đũa đóng đinh xuống đất. Máu me tué ra. Thân thủ tốt. Long thiên chiến vỗ vỗ tay, sau đó lạnh lùng nói. Xuất độc ba mèo hai chó. Các ngươi xem thường bụi đợi bùi đại thiếu hay sao? Cùng tiến lên hết đi. Giết! Ngay sau đó, các tấm bình phong xung quanh đều bị đạp bay. Mấy chục người từ phía sau bình phong xông ra, gần trăm cao thủ tụ tập trong sân, đồng loạt hướng về phía vị trí Bùi Nguyên Minh lao tới. Bốp! Bùi Nguyên Minh vẽ mặt lãnh đạm, thuận tay tát vào mặt tên cao thủ Long Gia đầu tiên xông tới. Tên cao thủ Long Gia này mặt mày tê rành, mắt tối xâm lại. Thân hình trực tiếp bay tứ tung mà ra Khi hắn văng vào đám người Đã trực tiếp đánh ngã mấy cao thủ long da Đang trên đà lao tới Một hồi lâu cũng không dậy nổi Làm xong động tác này Bùi Nguyên Minh lại tiện tay vỗ lấy mặt bàn Lần này vài chiếc đĩa trực tiếp bị vỡ Tha thành từng mảnh nhỏ Với một cái vùng tay của Bùi Nguyên Minh Những mảnh vỡ vụn này bắn ra tứ phía a à... Hàng loạt tiếng hét thảm thiết truyền ra Cảnh tượng này vẫn không khiến các cao thủ Long Gia chấn động Ngược lại Có người đổ xuống Liền có người lao lên Những người này hung hãn không sợ chết Giống như những con thiêu thần lao đầu vào lửa Cuồn cuộn không dứt Bùa Nguyên Minh hời hợt Ném một số bộ đội ăn ra ngoài Khi tâm trạng của anh tốt Thời điểm tâm tình không tốt Thì chính là một bàn tay quất tới Nhưng chính công kích Tưởng như bình tĩnh này Lại tạo cho Bùi Nguyên Minh một sức mặt hủy diệt kinh khủng Không ít gì thái thái Đang núp trong bóng tối xem trò vui Đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm Mọi người đều nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt không tin Đây là lần đầu tiên Họ nhìn thấy một người đúng nghĩa đại cao thủ như vậy Người vẫn luôn tùy ý lựa chọn cách ra tay nhẹ nhàng và điềm tĩnh Mà ti thanh vốn là tái nhật lùi tới mép cửa Lúc này càng kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn Lò lắng lá gan của cô Không thận trọng vô tình rớt ra ngoài Đại thiếu Vẫn là tôi tới đi Khi nhìn thấy gần trăm ca thủ Con Long Gia đã bị phế bỏ Trác tầm tuyết đứng ở một bên không mở miệng Giờ này chậm rãi rút thanh trường kiếm Ở thách lưng ra Sau đó bước lên phía trước Long thiên chiến nhẹ giọng nói Cẩn thận một chút Bùi đại thiếu của chúng ta không dễ đối phó đâu Chỉ là mặc dù nói như vậy Nhưng là Long thiên chiến hiển nhiên Đối với thực lực của trác tầm tuyết rất có tín nhiệm Bởi dù sao Cô ấy cũng là đại sư tỷ của Long môn chiến được Nếu cô ấy không thể làm được điều đó nữa Thì ai khác có thể làm điều đó Hư Trác tâm tuyết không có bất kỳ nói nhãm cái gì Thân thể mềm mại của cô ta uốn éo Thân hình như quỷ ảnh lao vút ra Đồng thời hai tay cầm kiếm Hướng về mũi kiếm về bụi nguyên minh Nhằm thẳng vào đầu chém xả xuống Kiếm mang như tuyết Chiếm quang như băng. Giờ phút này, trác tầm tuyết không có chút ý tứ nào thủ hạ lưu tình. Dưới cái nhìn của nàng, bất kể ai dám cho bùi đại thiếu thể dịnh, vậy đáng bị thiên đào vạn quả. Họ bùi đáng ra đã chết vào ngày hôm qua. Nếu có thể sống tới đến ngày hôm nay, tức là đã tích đức từ tổ tiên rồi. Nhìn thấy trác tầm tuyết đánh dít lao đến, bùi nguyên minh có chút hứng thú bấm tay bắn ra. Càng... Một tiếng giòn tan vang lên Ngón tay bụi nguyên minh búng vào thân kiếm của trác tầm tuyết Trong khoảnh khắc Một thanh âm khó nghe Cực kỳ chói tai vang lên Rất nhiều cao thủ long gia đang vây công bụi nguyên minh Đều bị âm thanh này kích thích Làm cho lỗ tai đầu nhói Vội vàng bị cứng lỗ tai lại Trác tầm tuyết càng là thân hình chấn động Thân thể rơi xuống đất Bước chân lão đảo lui ra phía sau mấy bước Chỉ là cô không có ý thừa nhận thất bại mà lần lập tức áp chế khúy huyết không ngừng nhộn nhạo trong người, sau đó nghiến răng nghiến lợi, giấc toàn lực bắn tới. Càng cang không thể không thừa nhận, chắc tầm tuyết thực lực không tệ. Xem như nắm chắc thiên hạ võ công tinh túy, không gì không phá, chỉ có nhanh là không thể phá. Chỉ là cô ấy nhanh, nhưng ở trong mắt bụi người mình, tốc độ của cô ấy vẫn là quá chậm. Mỗi lần ra tay mà cô cho là nhất định phải giết chết Bùa Nguyên Minh, đều bị Bùa Nguyên Minh hời hợt tránh đi, hoặc là liền bị Bùa Nguyên Minh một chỉ bắn ra. Âm thanh thanh thủy cùng liên miên huyển ảnh đan sen và với nhau, để chu vi quần chúng đều cảm thấy hoa mắt, kém chút sẽ cho rằng mình đang xem phim Hollywood. Chết, chết, chết! Trác tầm tuyết động tác càng lúc càng nhanh, còn phát ra tiếng hét khe khe. Thanh trường kiếm mà cô ấy đang cầm trên tay Không ngừng biến đổi theo nhiều góc độ xảo quyệt khác nhau Cứ như thể Bùi Nguyên Minh sắp bị chém chết đến nơi vậy Bùi Nguyên Minh vẫn tỏ vẻ lãnh đạo Hời hợt hóa giải sát chiêu Dường như rất đáng sợ của trác tầm tuyết Mà đám tin nhuệ Long Gia vây quanh Đều ngẩn người ra Nhìn đến trợn mắt há khóc buồn Rốt cuộc thực lực của trác tầm tuyết Chiến đường đại sư tỷ Ai cũng biết Nhưng trong hoàn cảnh này Cô ta không thể làm gì được tên khốn họ bùi kia. Ngay cả Long Thiên Chiến lúc này, sắc mặt nhất định cũng trở nên vô cùng xấu xí. Hắn đã rất xem trọng thực lực của Bùi Nguyên Minh. Đối với trận hồng môn yến hôm nay, hắn gần như đã dùng hết tất cả mọi lực lượng của mình. Nếu chuyện này không làm gì được Bùi Nguyên Minh, chỉ sợ sự tình liền rắc rối to. Khi Long Thiên Chiến đang cau mày bóng dáng của trác tầm tuyết gần như hóa thành tàn ảnh. Đạo đạo kiếm quang sen lạnh Muốn quét sạch hoàn toàn bóng dáng của buổi nguyên minh Bốp Vào lúc mọi người cho rằng Trác tầm tiết sắp chiến thắng Một tiếng bạch tai giòn tan truyền ra Trong khoảnh khắc tiếp theo Kiếm quang trong sân biến mất như ảnh cũng biến mất Trác tầm tiết hét lên một tiếng đau đớn Cả thân hình như diệu đứt dây bắn tung ra ngoài Khi cô ấy đập mặt trên mặt đất Nàng ọc một tiếng Phun ra một ngục máu tươi Phế, cường thế như long môn chiến đường đại sư tỷ trác tầm tuyết, thế mà bột bị bị một bàn tay phế bỏ. Cảnh tượng này khiến trực tiếp đông đảo cao thủ giữa sân đều trợn mắt há hấp mồm. Một đám di thái thái xinh đẹp đều là một vẻ mặt khó có thể tin nổi. Ngay cả ti thanh cũng cảm thấy trên người có một cổ bút lạnh khó tả. Người tương tự như bụi nguyên minh. Vũ Thành lần đầu tiên mới thật sự xuất hiện. Long Đại Thiếu, người mà ngươi chuẩn bị, xem ra tác dụng không được tốt. Bộ Nguyên Minh vỗ tay, từ trên mặt bàn lấy ra khành giấy lau ngón tay. Chỉ dựa vào đám hàng họ này, đêm này không làm gì được ta đâu. Không làm gì được ngươi. Nhìn thấy Bộ Nguyên Minh nhẹ như mây gió, một tác đem trác tầm tiết quật bay. Long Thiên Chiến sắc mặt khó coi vô cùng. Thông thường mà nói, một người tuổi quá trẻ, thế nào lại có khả năng có thân thủ siêu dị như vậy? Ngay cả ở một nơi như Vũ Thành, Hoàng Kim Cung được mệnh danh là Thánh Đĩa Võ Học, thế hệ trẻ tuổi cũng không thể có một người có sự tồn tại ưu việt đến như vậy. Muốn giỏi như vậy thì phải tu luyện hàng chục năm. tên khốn họ bùi này, cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ, anh ta cũng không nên siêu phạm đến mức này mới đúng. Nghĩ đến đây, lòng căm thủ của Long Thiên Chiến dành cho Bùi Nguyên Minh tràn ngập và sự ghen tị của hắn cũng tràn ngập khó giải thích được. Hắn tin chắc rằng nếu mình có được thân thủ như Bùi Nguyên Minh, hắn giờ phút này cũng đã sớm cường thế thượng vị rồi. Vì vậy, dù là công hay tư, Long Thiên Chiến cũng không thể cho phép các thế hệ trẻ có người còn giỏi hơn Long Thiên Chiến hắn. Bộp, bộp, bộp, Long Thiên Chiến lại vỗ tay nhẹ nhẹ. Lại thấy xung quanh có tiếng bước chân truyền tiến giờ phút này lại có hàng trăm người tràn vào Nhật nguyệt lâu trên người đều là xả sát khí áp lên người Bùi Nguyên Minh những người này buổi tối hôm nay đều điên cuộc mặc dù chấn kinh với cảnh tượng trước mắt nhưng chỉ cần Long Thi chiến ra lệch bọn họ tuyệt đối sẽ không quan tâm tới sự sinh tử xung phong lào tới ở cuộc hết lần này đến lần khác chống lại Longi chiến ở trong mắt những kẻ này Đã là một hành vi đại nghịch bất đạo rồi Nhìn thấy những cái đầu nóng đang dâng trào này Bùi Nguyên Minh cũng khẽ díu mày Anh không thể ngờ rằng Long thiên chiến lại phái tới nhiều kẻ liều mạng đến như vậy Tì Thanh cũng chuột dạ Cô biết rất rõ Nếu đêm nay Bùi Nguyên Minh chết Cô sẽ không có kết cục tốt đẹp Sao? Bùi đại thiếu Chuẩn bị bó tay chịu trói Hay là chuẩn bị thử nhìn lại thân thủ của mình lần nữa Lòng thiên chiến lúc này vẽ mặt ảm đạn. người nên tin tưởng, ta nhất định có đủ nhân lực. Cho dù là xa luân chiến, ta cũng có thể giết chết ngươi. Không sai, người của ngươi rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh. Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Nhưng mà ta đã đoán được, ngươi là bày trò Hồng môn yến. Ngươi, lòng đại thiếu, thật sự cho rằng, chỉ có một mình ta đơn thân độc mã tới chỗ yến tiệc của ngươi sao Vừa nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Lòng Thiên Chiến giật bắn mình sửng sốt. Sau đó hùng hung ác nhìn Ti Thanh nói, Thành sự không có, bại sự có dư, đổ phế vật. Bang, gần như cùng lúc đó, Cắn cổng của Nhật Nguyệt Lâu bị đạt tung. Sau đó một đoàn nam nữ mặc võ phục, Đeo mặt nạ tràn vào kéo dài gần 100 m Những người này đều gần tay cầm trường đao đoạn kiếm, từng người đều thân sắc đạm mạc Và đi trước đám đông, Là Tần Ý Hàm Bọn họ nhanh chóng tản ra Phong tỏa các hướng xung quanh Bùi Nguyên Minh Đối đầu với các cao thủ của Long Gia Bầu không khí giữa sân Nháy mắt liền dương cung bạch kiếm Người Long Môn chấp pháp đường Tần Ý Hàm Vừa nhìn thấy cảnh này Long Thiên Chiến chế nhạo Tần Ý Hàm Người có lầm hay không Người quên ta là ai rồi sao Lại mang theo người chấp pháp đường đến dương oai Ngươi thật cho là mình tính là một đại nhân vật rồi sao? Hừ, ta cũng không muốn tới. Tần Ý Hàm khẽ cười. Chẳng qua chẳng qua là Long Đại Thiếu công quyền tư dụng. Dùng người của Long Môn làm việc của Long Gia các ngươi. Ta là phó đường chủ của thấp pháp đường. Dù sao có thể muốn xứng đáng với đường chủ của nhà ta. Đường chủ của ngươi? Long Thiên Chiến chế nhạo. Tuy rằng ta không biết đường chủ của ngươi là ai. Nhưng ngươi vừa rồi đã nhắc nhở ta Ta có một thứ quên lấy ra Nó tình cờ có ích ngày hôm nay Trong lúc nói chuyện Long thương hút từ trong tay lấy ra một tấm lệnh bài Bốp một cái Đập mặt xuống mạng bàn Lệnh bài kim quang lóc lánh Phía trên có long môn chấp pháp đường nằm chữ to Nhìn rõ chưa? Đã hiểu chưa? Lòng thiên chiến cười lạnh liên tục Đây là lệnh bài của Long môn chấp pháp đường Thấy lệnh bài như thấy đường chủ. Bây giờ, ta ra lệnh cho người của chấp pháp đường các ngươi giết chết vụ nguyên minh. Long thi chiến ra lệnh, trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý. Rõ ràng từ lâu, hắn đã đề phòng việc vụ nguyên minh sẽ đưa tận ý hàm đi hỗ trợ trận này. Vì vậy, hắn ta đã sớm chuẩn bị một thủ thuật. Theo phong cách hành động của chấp pháp đường, không cần biết đúng hay xa, chỉ cần lệnh bài này là mệnh lệnh. Người của chấp pháp đường không muốn xuất thủ cũng phải ra tay. Nhưng mà trong ánh mắt của Long Thiên Chiến mong đợi, Tần Ý Hàm không những không động thủ, Còn có vẻ châm chọc toát ra từ ánh mắt. Phía sau nàng, những người thân tín tâm phúc kia, Cũng là từng người lộ ra vẻ mặt châm chọc giống như nhau. Thế nào, các người chấp pháp đường muốn làm loạn hay sao? Muốn làm phản à? Quên giới luật chấp pháp đường của ngươi rồi sao? Nghe hiểu chưa hiện tại chơi chếtụ nguyên Minh cho ta nếu như các ngươi không ra tay ta sau này có thể báo cáo hội trưởng lão trừng trị các ngươi trọng tội ở bộ Minh cười nhẹ nói thôi Long đại thiếu đừng nói những chuyện nhãm dĩ vô dụng này cho dù hôm nay ngườiều rách cổ học người có chấp pháp đường cũng sẽ không quan tâm đến người lệnh bài củaươ mặc kệ thật thầy giả đều vô dụng ở đây Bởi vì so với một đồ vật, chẳng lẽ các huynh đệ của chấp pháp được trực tiếp nghe mệnh lệnh của đường chủ sẽ không tốt hơn hay sao? Lệnh của đường chủ, Long Thiên Chiến chế nhạc. Đường chủ ở đâu? Tại sao ta không thấy? Phú Đại Gia ở Rễ, tập 517 Bộ Nguyên Minh đứng lên Liền nhìn thấy tần ý hàm vô thức Lùi về phía sau nửa bước Không dám đứng cùng Bùi Nguyên Minh bên cạnh Cảnh tượng này Khiến Long Thiên Chiến hơi xứng sở Nó cũng làm cho ti thanh thân sắc trong đầy cổ quái Một ý nghĩ hoàn toàn Bất khả thi xuất hiện trong đầu Hai người bọn họ ngay lập tức Một giây tiếp theo Bùi Nguyên Minh cười nhạt Ta chính là đường chủ đương nhiệm Long Môn chấp pháp được Khi nghe những lời này Các đệ tử của chấp pháp đường vung kiếm trong tay Và thần sắc nghiêm nghị hành lễ Bùi đường chủ Oai Dũng Bùi đường chủ An Khoang Âm thanh dời núi lấp biển Càn két toàn trường Vé mặt Long Thiên Chiến chợt sửng lại cứng đờ Mấy bà cô di Thái Thái Cũng ngây người ngu ngơ tại chỗ Bùi Nguyên Minh Bùi đường chủ Tì Thanh cũng sửng sốt Mặc dù cô đã biết được từ Long Thiên Chiến rằng Đại nhân vật đang chống linh cho Bùi Nguyên Minh Bị nghi ngờ là đường chủ của Long Môn chấp pháp đường Nhưng cô không thể nào nghĩ ra được Bùi Nguyên Minh lại chính là đường Bùi Đường Chủ Bùi Đường Chủ Nghe nói đường chủ mới của Long Môn chấp pháp đường Là một thế hệ chiến thần Tuổi trẻ thiên kiêu Thực lực kinh khủng Được Long Môn tổ chủ tín nhiệm Lẽ nào người đó lại là hắn Làm sao có khả năng chứ Họ bùi nhìn thế nào đều nhìn không giống ra đường chủ. Nhưng nếu là hắn không phải đường chủ, tận ý hàm vị này là phó đường chủ, tại sao lại coi trọng hắn như vậy? Nhìn dáng vẻ cung kính của một đám đệ tử của chấp Pháp Đường, các cao thủ Long Gia dưới trướng Long Thiên Chiến đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bàn tán với nhau. Long Gia và Long Môn quan hệ tâm đầu ý hợp. Rất nhiều cao thủ Long Gia, kỳ thuật đều xuất thân từ Long Môn. Nếu đường chủ Long Môn chấp pháp đường thực sự ở trước mặt bọn hắn Nếu bọn hắn còn tiếp tục động thủ Chính là đại nghịch bất đạo Những gì thái thái trang điểm tinh xảo kia Đều nhìn chằm chằm vào buồn nguyên minh Đang ngồi trên mặt đất Trác tâm tuyết mãi chạch vật bò dậy Lại càng thêm cứng đờ Hai chân run lên Muốn nói nhưng căn bản nói không nên lời Bởi vì Long Môn trong ngoài 8 đường Chấp pháp đường đứng đầu Nàng là đại đệ tử của chiến đường Nếu thật sự bị trưởng môn Chấp pháp đường phế bỏ Như vậy cũng do là nàng gieo gió gạch bão Nói một cách đơn giản Lòng môn Cả đời này cô cũng đừng nghĩ Tìm đường trở về Đường chủ Người nói đường chủ là người Thì nhất định là ngươi hay sao Lòng thì chiến là người đầu tiên Từ trong trạng thái chính kinh chuyển sang tỉnh táo trở lại Hắn nén lại chấn động trong lòng lạnh giọng nói: "Ngươi đâu, tới hạ gục tên gian trá này." Nghe được lời nói của Long Thiên Chiến, các cao thủ võ lâm xung quanh đều bốn mắt nhìn nhau. "Ta tên là Bùi Nguyên Minh, nguyên là phân hội trưởng Long môn thủ đô, hiện nay là đương chủ Long môn chấp pháp được. Long môn trên dưới phản quốc thông đồng với địch nhân, ý mạng hiếp yếu, tất cả do tòa ta quản lý. Tiên Trạm Hậu Tấu, Hoàng quyền đặc cách. Long Môn chủ hoán thuận nguyên chấp pháp đường đường chủ công quyền tư dụng, vì vậy đã để ta tiếp quản đường chủ và chịu trách nhiệm về việc thi hành pháp luật của Long Môn. Các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng không sao. Ta chính là đường chủ. Long Thiên chiến, ta vốn muốn dùng thân phận người bình thường cùng ngươi sống chung, nhưng những gì ta nhận được đối lại là những gì ngươi tự cho là mưu tính sâu xa. Đã ngươi thích chơi ỉ thế hết ít thức hiếp người Như vậy hôm nay Ta cũng cùng ngươi như thế chơi một chút Đêm nay ta sẽ bắt giữ ngươi Đưa tới chấp pháp đường Chờ xử lý Ngươi phục hay là không phục Nghe được những lời nói của Bùi Nguyên Minh Toàn trường đều há hốc mồm Hít vào một hơi không khí lạnh Không ai có thể nghĩ ra Bùi Nguyên Minh lại cường thế đến trình độ này Vào lúc ăn lộ ra Thân Phật chân thật Anh không chỉ muốn bắt lấy Long Thiên Chiến mà còn muốn hắn thuần phục chính mình. Nếu một khi Long Thiên Chiến thần sự, thật sự thuần phục thì từ nay về sau Long Gia không cần vị Long Đại Thiếu này nữa. Đúng là giết người tru tâm. Ngay sau đó mọi người phát hiện ra không biết từ lúc nào bên ngoài lại có một loạt tiếng bước chân dày đặc. Nghe xong thanh âm này nhân số so ra còn nhiều hơn. Nhiều người hơn Long Thiên Chiến ở đây Có thể nói Chỉ cần có một chút sơ sẩy Đêm nay liền máu sẽ chảy thành sông Nghe được lời nói của Bộ Nguyên Minh Một tên thân tín của Long Thiên Chiến Bước tới rống lên Họ bùi Cho dù ngươi thật sự là Long Môn Chấp pháp được đường, đường chủ Thì lấy tư cách gì mà sủa loạn với Long Đại Thiếu Long Môn là Long Môn Long Gia là Long Gia Ngươi chấp pháp được Lại quản được người của Long Gia hay sao Nghe những lời của tên thân tín này, không ít tên bị kéo theo cảm xúc, liền giống to phụ họa. Âm vang những lời hò hét, nói lên, Bùi nguyên minh đường chủ chấp pháp được không đủ tư cách bắt giữ Long thiên chiến. Cùng lúc đó, có mấy tên thân tín đang cố hết sức ra hiệu, bỗng thấy bọn bánh nỏ và bắn tỉa từ trên cao ngoi đầu lên, vũ khí hạng nặng nhắm xuống phía dưới, trong tư thế chuẩn bị muốn ăn thua đủ bất cứ lúc nào. Long Môn chấp pháp đường Xác thực không quản được người của Long Gia Bộ Nguyên Minh thờ ơ nói Lời này làm cho toàn trường Đều là hơi xứng sở Chỉ là nền tảng của Long Đại Thiếu chúng ta căn cơ thượng vị Nằm ở chỗ Dựa vào gần nửa đường chủ trong ngoài 8 đường Và gần nửa phân hội trưởng 36 phân hội chi viện Sử dụng tài nguyên của Long Môn Lấy Long Môn làm hậu thuẫn Nhìn từ bất cứ góc độ nào Đều thấy hắn nắm nửa, nắm giữ Một nửa thượng tần của Long Môn Đúng không Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt Hắn nói Long Môn chấp pháp đường Không thể khống chế được hắn Đùa gì thế Không vui tí nào Lời nói của Bùi Nguyên Minh Khiến toàn trường đang nhao nhao Ồn ào đều ngừng lại Rất nhiều người cũng không biết Nên phản bác lại như thế nào Bởi vì Bùi Nguyên Minh nói đúng Khi Long Thiên Chiến sử dụng nhiều tài nguyên của Long Môn như thế Thì hắn đã là một nửa của Long Môn rồi Vì hắn có thể sử dụng tài nguyên của Long Môn Vậy chấp pháp đường của Long Môn đương nhiên có thể khống chế được hắn Bộ Nguyên Minh kể một ngàn nói một vạn Ta còn chưa chính thức gia nhập Long Môn Long Thiên Chiến đứng lên vẽ mặt lạnh lùng Người dùng Long Môn chấp pháp đường bắt ta Chuyện này nếu truyền ra ngoài Người có thể thuyết phục công chúng được sao Đệ tử chấp pháp đường của người Có thể nghe theo loại mệnh lệnh này hay sao Có chút đạo lý Bộ Nguyên Minh khẽ gật đầu Bộ gián rất có lý Đã Long Đại Thiếu nhất định muốn giảng đạo lý Như vậy chúng ta sẽ giảng đạo lý Người đâu Truyền lệnh của chấp pháp đường Từ nay về sau Tất cả mọi người trong Long Môn Người nào nghe theo lệnh của Long Thiên Chiến Lên tới trưởng lão Xuống đới đệ tử Dích không thương tiếc Vâng Một đám đông đệ tử chấp pháp đường đồng loạt hô vang. Trái lại, Long Thiên Chiến thì hai mắt tối sầm lại, kém một chút cả người đều hôn mê bất tỉnh. Bùi Nguyên Minh, tên khốn kiếp này, đây là muốn cắt đứt gốc rễ của hắn một cách công khai. Không có lòng môn hỗ trợ, Long Thiên Chiến không bằng một cái rắm. Long Thiên trong vòng vài thút đều có thể một bàn tay quạt chết hắn. Họ Bùi, ngươi thật không biết xấu hổ. Lòng Thiên Chiến hạnh không thể há to miệng Cánh chết Bùa Nguyên Minh Được rồi, Long Đại Thiếu Đừng nói nhảm nữa Bùa Nguyên Minh chấp hai tay sau lưng Bước tới thần sắc băng lãnh Ta hiện tại cho ngươi hai con đường lựa chọn Thứ nhất Thừa nhận mình là người của Long Môn Cùng ta trở về lĩnh tội Thứ hai Phủ nhận mình là người của Long Môn Thì ta sẽ đưa người của ta đi ngay Chuyện của ngày hôm nay Ta cũng có thể quên đi Nhưng từ nay về sau Ngươi phải đoạn tuyệt với lòng một một cách sạch sẽ. Lòng môn trên dưới, bất cứ quái kẻ nào có liên quan gì đến ngươi, ta liền giết chết. Như thế nào? Ngươi lòng đại thiếu chọn đi. Như thế nào? Lòng thiên chiến hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Họ bùi, chỉ cần đêm nay ta chơi chết ngươi, ta muốn như thế nào cũng được. Ta không chọn một cách nào hết. Hừm. Ngay khi Long Thiên Chiến thanh âm vừa dứt, Bùa Nguyên Minh liền một bước phóng ra, chủ động ra tay. Động tác của anh nhìn không nhanh, nhưng trên thực tế lại nhanh đến mức cực hạn. Chẳng qua là trong một nháy mắt, anh liền đến trước người của Long Thiên Chiến. Long Thiên Chiến và những tên thân tiến kia cùng thủ hạ, giờ phút này căn bản là phản ứng không kịp. bốp Một bàn tay vung ra, Long Thiên Chiến vừa gầm lên định chống cự lại hét thảm một tiếng, máu mồm máu mũi phun ra cuồng bạo. Bắn vọt người lên phong trung Sau đó cả người hắn hự một tiếng Nện mạnh lưng vào trên cây cột lớn Vừa mới rớt xuống đất Muốn giảy dụa bò lên Một bàn tay lạnh lẽo đã bóp chặt cổ hỏng Của Long Thiên Chiến Bốt Bùa Nguyên Minh lại trở một cái bàn tay quăng tới Đem Long Thiên Chiến sắp hôn mê Đánh cho tỉnh lại Long Đại Thiếu Ngươi thật là một người nhàm chán Luôn luôn rượu mời không uống Chỉ thích uống rượu phạt Nói chuyện cùng ngươi Thật sự mệt mỏi Cho nên ta chỉ hỏi ngươi một lời cuối cùng Ngươi chọn như thế nào? Có một sự im lặng chết chắc trong toàn trường Làm sao có thể chứ? Cái này làm sao có khả năng? Long Đại Thiếu Long Thiên Chiến Chính là một cao thủ võ lâm Mặc dù không phải là cái gì Bình Vương hay chiếm Thần Nhưng là ngày bình thường Mình hắn đánh 10 người Tuyệt đối không thành vấn đề Nhưng ở trước mặt Bùa Nguyên Minh Thậm chí hắn không còn có sức để bà đánh trả. Chỉ có thể nói vừa rồi, lòng thiên chiến kiêu ngạo bao nhiêu, hiện tại lại thê thảm bấy nhiêu. Tất cả các thiếm di thái thái, cả đám sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, có tâm cầu cứu, lại run rảy nói không ra lời. Trong lòng các bà thiếm này, dường như có một ngọn núi lớn đã sụp đổ. Mà Long thiên chiến luôn tồn tại bất khả chiến bại, không ngờ lại có kết cục như thế này. Lòng thiên chiến nhìn chầm chầm bùi nguyên minh, sắc mặt xám như trò. Một hồi sau mới chật vật ho khan một tiếng, chậm rãi nói. Không nghĩ ra, không thể tưởng tượng. Ta, lòng thiên chiến, cũng có thể là coi chinh chiến nửa đời người. Ở lòng gia Vũ Thành, Long thiên vốn được lão thái quân tin tưởng như vậy, vẫn không khỏi ngẩn đầu ghen tị với ta. Ta thậm chí rất nhanh liền có thể mượn lực, đánh lực, cường thế thượng vị trở thành Long gia gia chủ, một trong thập đại gia tộc cao cấp của đại hạ. Nếu có cơ hội, ta còn có thể đưa Long trở thành gia tộc đứng đầu thập đại gia tộc cao cấp. Chỉ tiếc, ta tùy tính toán xảo diệu thông minh, lâu nay đi thuyền ngàn dặm, ai ngờ lại thời thuyền trong bươm. Ván này ta chịu thua. Nhận thua là tốt. Bùi Nguyên Mân cười nhạt, đối với một người Quan trọng nhất chính là biết bản lãnh của chính mình Hiểu rõ năng lực của mình Đang ở đâu Bởi vì điều này chỉ ít sẽ không ném đi cái mạng nhỏ của mình Đang khi nói chuyện Bộ Nguyên Minh buông lỏng tay ra Anh lấy khăn giấy lau giữa các ngón tay Mà Long Thiên Chiến Ngược lại là đang quỷ ngồi trên mặt đất Sắc mặt như xám như trò tàn Hắn đã bị đánh bại Hoàn toàn bị đánh bại Và bị bại triệt để Người đâu Hãy mang Long Đại Thiếu mời về chấp pháp được, hỏi thật kỹ, thẩm vấn cẩn thận. Ta rất muốn xem, Long Môn có bao nhiêu người thân ở Tào Doanh, Long lại ở Hán. Ngại quá, hôm nay người, bất cứ ai đều không mang đi được. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng, kiêu ngạo và uy nghiệp truyền khắp toàn trường. Ngay sau đó, thấy cánh cửa bị người đạp tung với một tiếng rầm. Hàng trăm tên lính đánh thuê Súng ống đầy đủ vọt vào Trong tay đều cầm súng Giờ phút này trực tiếp mở khóa an toàn Chỉa súng về phía Bùi Nguyên Minh và những người khác Những người này đằng đằng sát khí Ánh mắt bên trong lạnh lẽo Không mang chút mảy may tình cảm Xem ra đều là những người đã từng lanh lộn trên chiến trường Bầu không khí trong toàn trường đột nhiên im lặng Mọi người đều có chút không kịp phản ứng Không ai có thể tưởng tượng được Vào thời điểm hết thảy đều kết thúc Lại có biến cố mới phát sinh Ngay sau đó Bùi Nguyên Minh nhìn thấy một người đàn ông Mặc áo sơ mi trắng Mang theo mắt kính gọn vàng Tóc cách tỉa cẩn thận Tỉ mỉ từ phía sau đám người bước ra Hắn nở nụ cười tà mị Khuôn mặt trắng nõn Nhưng trên mặt lại toát ra một tia nữ tính khó tả Một trong ba vị thiếu gia của Long Gia Long Gia thất thiếu Long Thiên ghen tị Trong ba vị đại thiếu ở Long Gia, Long Thiên Chiến tự phụ, Long Thương Húc cao ngạo. Nhưng trong mọi trường hợp, hai người này đều là những người thích ra trước ánh đèn sân khấu và cũng là đại nhân vật cuốn lên phong vân. Không giống như hai người này, Long Gia thất thiếu Long Thiên Gai Tị, từ nhỏ đã rất được Long Gia Lão Thái Quân yêu thích, luôn luôn là người vô cùng khiêm tốn mà rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Thiên hạ chỉ biết Long Gia có 3 vị đại thiếu, lại có rất ít người biết Long Thiên trông như thế nào và có bản lĩnh gì. Nhưng những năm gần đây, vị Long Gia thất thiếu của Long Gia đã từ từ lĩnh ngộ mọi thứ mà Long Gia lão Thái Quân ban cho bằng cách âm thầm chậm rãi hết thảy nắm giữ. Và hắn lại rất bình tĩnh, ngoài trừ việc Long Thương Húc bị đánh bại, hắn đã phái một người như có như không tới thăm dò bên ngoài. Mặc kệ là bỏ đá xuống giếng đối với võ thành thượng hay là thâu tóm tài sản của võ thành thượng mục, hắn đều không có đồng thủ. Hắn khiêm tốn ẩn mình như một bóng ma. Nhưng khi hắn xuất thủ vào thời điểm này, mọi người có thể nhìn thấy được bản lĩnh của hắn rất cường hãn, có thể thấy được uy quyền tối cao của hắn ở Long gia. Như thế này ra sân, với danh tiếng cùng uy thế bên trên đã lấn át Long Thiên Chiến cùng Long Thương Húc để. Lòng thiên chiến thấy lòng thiên ghen tị xuất hiện Trên mặt lộ ra nụ cười quái dị Hắn chậm rãi nói Lão thất Ngươi thật sự đã tới rồi Nhưng thật đáng tiếc Ngươi đến muộn Không quá muộn, muộn. Long thiên ghen tị nguyễn cười Đại ca Anh đã được Long môn một nửa cao tầng chi viện bên cường tráng mã Tại sao ta có thể tùy tuyển xuất hiện Trước khi chắc chắn rằng Anh đã mất đi tất cả những điều này. Đương nhiên, ta cũng đến muộn một chút. Không nhìn thấy đại ca ta bị một người bàn tay đập bay. Thực tế là rất đáng tiếc. Vừa nói Long Thiên ghen tị, nhìn Long Thiên Chiến không khác gì một tên phế vật. Ngược lại là nhìn Bùi Nguyên Minh vô cùng hứng thú nói. Vị này là Bùi Đường Chủ, Bùi Tiên Sinh, Bùi Đại Sư, Bùi Đại Thiếu, phải không? Trước đó, người tần tần khổ khổ, Giúp ta dẫm chết lòng thương hút, hiện tại là giúp ta phế bỏ lòng thiên chiến. Mặc dù ta và ngươi chưa từng quen biết nhau trong đời, Nhưng Bùi Đại Thiếu đã làm rất nhiều điều cho ta, Và đóng góp rất nhiều cho con đường thượng vị của ta. Ta nghĩ, khi mình chính thức đăng cơ thượng vị, Nhất định phải mời Bùi Đại Thiếu đến xem lễ. Bùi Ngươi Minh nhẹ giọng nói, Vậy thì sao? Vậy thì phiền toái Bùi Đại Thiếu một chút, Nếu như ngươi nhượng bộ, cho người của ngươi lui ra, đem hiện trường nơi đây, giao lại cho ta xử lý. Anh cả của ta, mặc dù bây giờ đã bị ngươi phế, nhưng hắn hiện tại, tạm thời cũng không thể rơi vào trong tay của ngươi. Dù sao, hắn cũng có rất nhiều bí mật về lòng da của chúng ta. Chỉ cần bùi đại thiếu có thể giao người cho ta, ta cam đoàn, ta sẽ đem tài sản của Vũ Thành thương mình mà hắn cướp đi của ngươi, nguyên vẹn giao lại cho ngươi bùi đại thiếu thấy như thế nào. Bùi Nguyên Minh mắt nhìn Long Thiên Gen Tỷ kia, một lúc sau mới cười nhẹ nói: "Thú vị, có chút ý tứ." Dựa theo ý tứ của Long Thất Thiếu, chính là ta tân, tân khổ khổ làm việc, cuối cùng cũng phải để cho ngươi ăn xong lâu mồm sạch sẽ, sau đó ném cho ta mấy con tôm cá hồi thối sao? Long Thiên Gen Tỷ mỉm cười: "Bùi đại thiếu, ngươi nói cái gì cũng không có ý nghĩa." Ta nghĩ Chúng ta có thể hiểu rằng đây là một sự hợp tác kinh doanh thân thiện và trung thực. Hơn nữa, ta có thể giúp bùi đại thiếu xử lý không ít dấu vết nơi đây. Nói ví dụ, tránh để người của Long Gia cùng bùi đại thiếu ngươi vĩnh viễn không chết không thôi. Còn bùi đại thiếu, tài sản ngươi cần có thể được trả lại nguyên vẹn. Thứ người mất chỉ là Long Thiên Chiến mà thôi. Chuyện này tại sao không thể chứ? đường nhiên, Nếu như bùi đại thiếu nhất định phải hiểu thành Ta sau khi ăn xong lau mồm sạch sẽ Sau đó cho ngươi một chút lợi ích Ta cũng không nghĩ thành vấn đề Nhưng mà ta nghĩ rằng Bùi đại thiếu là một người thông minh Lợi hại đủ rồi Tại sao phải bận tâm đến lông da Rất cuộc chúng ta Giữa chúng ta không có hình thủ Cũng không cần phải không chết không thôi Hơn nữa Tuy rằng lông da không phải Long môn Và Long môn cũng không phải Long gia Nhưng từ xưa đến nay Người đứng đầu long môn Cùng người đứng đầu Long da Nhất thời là cùng một người Bùi đại thiếu Nhìn không ra mặt của vị tăng này Chẳng lẽ cũng không nhìn ra mặt của vị Phật kia hay sao Nhất định phải cùng chúng ta Long da Không chết không thôi Người mới có thể vừa lòng thỏa ý hay sao Long thiên ghen tị Vẽ mặt không cười Đầy nữ tính Nhưng lại ẩn chứa sự công kích hung hăng khó tả Hiển nhìn So với Long Thiên Chiến và Long Thương Húc Vì Long Gia thất thiếu này Càng giống như là một người khẩu Phật tâm xà Không chỉ khó đối phó Mà còn xảo quyệt và nguy hiểm Sau khi Bộ Nguyên Minh liếc mắt nhìn hắn một cái Rất cuộc Anh cười nhạt nói Người nói rất có đạo lý Chỉ là ta giao Long Thiên Chiến cho người Cũng không phải là không thể Nhưng là ta có một vài điều kiện Long Thiên Chiến ghen tị nở nụ cười nói Bùi đại thiếu cứ nói đừng ngại Chỉ cần ta có thể quyết định Nhất định toàn lực hợp tác Tài sản Vũ Thành Thương Minh lẽ ra thuộc về ta Trước ngày mai liền phải hoàn tất bàn giao Không có vấn đề Long Thiên gật đầu Bùi Nguyên Minh không ngoài ý muốn nói tiếp Kết quả thẩm vấn Long Thiên Chiến Ta muốn có một bản Ờ Long Thiên không chút do dự gật đầu đồng ý Bùi Nguyên Minh nhìn thật sâu Long Thiên ghen tị một chút, sau đó chỉ vào ti thanh đăng ứng đứng ở phía sau lưng anh, chậm rãi nói. Nữ nhân này, ta muốn mang đi, hoàn toàn không có vấn đề. Đối mặt với điều kiện của Bùi Nguyên Minh, Long Thiên một mặt mỉm cười, cũng không dựa vào lý lẽ biện luận một chút nào. Nếu không nhìn hàng trăm lính đánh thuê bên cạnh hắn ta lúc này, có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng hắn ta là một quý ông tốt. Nhìn thấy động thái hoàn toàn hợp tác của Long Thiên Bùi Nguyên Minh nhìn hắn thật sâu một chút Sau đó cuối cùng xoay người thản nhìn nói Được rồi Vì Long Thất đã nể tình như thế Vậy ta sẽ cho ngươi mặt mũi Hy vọng mọi lời hứa của ngươi Sẽ được thực hiện Long Thiên ghen tỉ nói Bùi Đại Thiếu Đừng lo lắng Ta không phải Long Thiên Chiến Cũng không phải Long Thương Húc Ta không phải người làm việc mà không cần lo nghĩ Bùi đại thiếu, cứ ở nhà chờ đếm tiền đi. Sau khi nhìn Bùi Nguyên Minh và Tần Ý Hàm biến mất, nụ cười trên mặt Long Thiên kia cũng từ từ biến mất, thay vào đó là một tia ý tứ sâu xa. Ngày thứ hai, sau khi xảy ra lần gặp mặt giữa Bùi Nguyên Minh và Long Gia thất thiếu Long Thiên, tài sản vốn thuộc về Vũ Thành Thương Minh được đóng gói chuyển đến quốc thuật đường. Sở Tuấn Hiên cùng những người khác sửng sốt Nhưng ngay lập tức bắt đầu tiếp nhận Ti Thành cũng thu dọn tâm trạng Sắp xếp lại trạng thái Bắt đầu chỉnh lý tài sản cho Bộ Nguyên Minh Cuối cùng cô phát hiện Tài sản thuộc về Vũ Thành Thương Minh Đều là gửi hết cho Bộ Nguyên Minh Ngoài ra kết quả thẩm vấn Trong đêm của Long Thiên Chiến Cũng đưa, vừa được gửi đến Khi nhìn thấy khẩu cung Sắc mặt Bộ Nguyên Minh đột nhiên thay đổi Mang theo mấy phần khó coi lấy hàm ở một cản ở bên cản vô thức nói: "Bùi thiếu, có chuyện gì vậy?" Bùi Nguyên Minh thần sắc rất chậm rãi nói: "Chẳng trách Long Thiên kia không để Long Thiên Chiến rơi vào tay ta. Hóa ra tên này đã bán đứng Long Môn rồi. Hắn đã bán toàn bộ thông tin của người dự thi Long Môn đại hội cho người Trúc. Phạm phá giới của Thiên Trúc đem theo 18 tên cao thủ Thiên Trúc thắt đấu quán quân của Long Môn đại Long môn đại hội các tỉnh Trừ ta ra Tất cả quán quân cấp tỉnh Đều đã bị đánh bại Phú đại gia ở rễ Tập 518 Nghe được tin tức của Bùi Nguyên Minh nói ra Tình ý hàm vốn là tâm tính kiên nghị Giờ phút này cũng phải hít vào một hơi không khí lặng Long môn đại hội Tuy chỉ là một sự kiện lớn về võ học Nhưng thiên kiêu của long môn Và các môn phái liên quan đến Long Môn Gia tộc võ học Đều đã kết thúc Có thể nói Những quán quân Long Môn Đại hội Do các tỉnh tuyển chọn ra Dù coi như không phải là người đứng đầu thế hệ võ Võ thuật trẻ tuổi của mỗi tỉnh Nhưng chắc chắn là Năm người đứng đầu thế hệ trẻ Với loại thực lực này Còn chưa chính thức tới tham gia Long Môn Đại hội Đã bị thiên kiêu từ thiên trúc lật đổ rồi sao Có thể nói 35 quán quân của Long Môn đều bị tát vào mặt Khiến Tần Ý Hàm và những người khác phải kinh ngạc và rúng động Tần Ý Hàm lúc này trong tiềm thức nói Bùi Thiếu, anh không phải đang nói đùa chứ Loại chuyện này có thể nói đùa được sao? Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi Đem mọi chuyện tóm tắt nói rõ ra Những ngày này, một trong tam đại yêu tăng của Thiên Trúc Và Phạm Phá Giới cũng giống như Phạm Quyên Luân đã dẫn một nhóm cao thủ trẻ tuổi thiên trúc đến đại hạ. Hơn nữa, bởi vì Kiên Kỵ Bùi Nguyên Minh phạm phá giới quyết định để cho những cao thủ trẻ tuổi thiên trúc này trước tiên luyện tập với những quán quân cấp trấn Long môn đại hội khác. Họ không chỉ đưa ra thư thách đấu mà còn lấy ra nhiều bảo vật trong võ lâm để đặt cược. Sau khi 35 quán quân cấp trấn này bị khiêu khích, bọn họ chỉ cảm thấy đây là hành vi cá nhân, hơn nữa còn cảm thấy Mình có thể dễ như trở bàn tay Đánh bại những kẻ không biết tốt xấu Người thiên trúc này Vì vậy họ không chỉ đồng ý sự thách thức Mà còn cho phép báo đài truyền hình Và công chứng viên có mặt Cuối cùng người thiên trúc đã đánh bại Tất cả các nhà quán quân cấp tỉnh Của Long Môn Đại Hội Mặc dù không ai trong số họ bị giết Nhưng mỗi người trong số họ Đều mất hiệu quả chiến đấu Và một vài người trong số họ Gặp vật rủi hơn Thậm chí tu vi đời này Đều bị phế bỏ từ sáng hôm qua phạm phá giới đã thông báo trên đài truyền hình quốc gia Thiên Trúc rằng hắn đã dẫn đội đánh bại 35 nhà quán quân cấp tỉnh của Long Mônn Đại hội chỉ đợi đánh bại quán quân cấp tỉnh cuối cùng cũng chính là Bùi Nguyên Minh kẻ dám khinh thường ngườii trúc cao quý bọn hán liền xem như đã nghì ép thế hệ tuổi trẻ của đại hạ sự hợp tác giữa Long Thi chiến và người thiênên Trúc là nhằm đưa ra những điểm yếu và khiếm khuyết của các quán quân cấp tỉnh lòng môn đại hội này để người thiên trúc có thể thuận tiện hành động. Nói một cách đơn giản, để có được người thiên trúc toàn lực chi việt, Long thiên chiến tương đương với việc đã đem lòng môn của đại hạ bán đi. Đây là lý do tại sao Long thiên nhất định phải đưa lòng thiên chiến mang đi. Nếu không mang người đi, để Long thiên chiến ở bên ngoài truyền ra mật báo cực kỳ bí ẩn này thì Long Gia cũng có thể gặp phải đại nạn. Bùi thiếu, anh phải cẩn thận. Mục tiêu thực sự của người thiên trúc lần này, ngoài Long Môn ra, chính là muốn để đến để báo thù cho Phạm Kim Luân, Phạm A Bố và những tên kia. Tình ý hàm sắc mặt khó coi. Còn Long Thiên Chiến, tên khốn kiếp kia, có lẽ hắn đã bán đứng anh từ lâu rồi. Không sao đâu, Bộ Nguyên Minh rất bình tĩnh. Vì người thiên trúc chưa mò tới cửa Có nghĩa là bọn hắn vẫn chưa tìm ra ta Còn Long Thiên Chiến bán ta như thế nào Với nhãn lực của hắn Hắn hoàn toàn không nhìn thấy gì Nhưng chúng ta cũng không nên quan tâm nhiều Hãy tìm hiểu bên ngoài có chuyện gì Càng sớm càng tốt Tần Ý Hàm khẽ gật đầu Nhanh chóng gọi điện cho công tử Hải Qua nửa canh giờ Công tử Hải đã gửi đến rất nhiều hồ sơ Tần Ý Hàm một bên nhịp Rồi thần sắc khó coi mở miệng Bùi thiếu, việc Long thiên chiến bị long gia giam lỏng, 80% người thiên trúc đều đã biết. Vì vậy, họ đã phát hành video của những trận chiến này thông qua các phương tiện truyền thông và các nền tảng video ngắn. Cũng đang kêu gào cái gì gọi là thiên hạ võ đạo ra khỏi thiên trúc. Bọn hành chuyến này chính là đến muốn chứng minh điểm này. Không đến nửa ngày, tin tức này ngày hôm nay đã trở nành thành hot search trên Google. Đại hạ các tầng lớp đều như ông vỡ tổ Có người tố cáo người thiên trúc có ý đồ xấu xấu Vừa che giấu thân phận để thách đấu quán quân cấp tỉnh Thật khiến mọi người xem nhẹ Còn có người nổi giận mắng Những quán quân kia không hiểu được phất phân tất sâu cạn Không biết rõ thân phận đối phương liền cùng đối phương đồng thủ Đương nhiên còn có người nói giới võ học đại hạ Chỉ là một đám phế vật Lòng môn xưng là trấn giữa quốc gia đại hạ Lại càng là một con hổ giấy Lòng môn đại hội Hiện tại đã trở thành một nỗi xấu hổ của đại hạ Bởi vì 35 cái gọi là quán quân cấp tỉnh kia Không ngăn được mấy người thiên trúc Nghe nói Phó môn chủ phụ trách sự vụ ngày thường của lòng môn Đã họp khẩn với các trưởng lão Để nghiên cứu cách hóa giải cuộc khủng hoảng này Phó môn chủ Bộ Nguyên Minh khẽ nhíu mày Gặp phải đại sự như vậy Lòng môn chủ Còn không có đi ra chủ trì đại cục Chẳng lẽ là Ông ấy thật sự sắp chết sao Long Gia có phản ứng gì không Không có Tân ý hàm lắc đầu Bây giờ Long Gia hẳn là Long Thiên toàn diện cầm quyền Về tính cách của hắn mà nói Hắn nhất định sẽ kiên nhẫn Không vọng động Trước khi không có cách nào nắm chắc chắn Long Gia sẽ chiếm tiện nghi Hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ Thậm chí nếu Long Môn Chủ sức khỏe không tốt hắn sẽ còn còn ngăn cắt trong ngoài, không để tin tức truyền đến tai lòng bọn chủ. Bùi Thiếu, hiện tại tôi nghi ngờ Long Thiên chủ động gửi tin nhắn này cho ăn, một mặt muốn ăn giải quyết chuyện phiền toái này. Mặt khác thì muốn mang tai họa vứt qua tròn thiên hạ. Mượn giao giết giết người, lợi dụng chuyện này để cho lợi dụng chuyện này để cho Bùi Thiếu cùng người thiên trúc người chết thì ta sống. Còn Long Thiên hắn có thể núp bóng chờ đợi cơ hội phía sau. Bùi Thiếu, người này quả là vô sĩ. Minh cười cười thản nhiên nói, hắn càng không dám ra tay, càng giở trò mưu quỷ kế, càng nói rõ ra, hắn ngày hôm qua cường thế đều chỉ là giả vờ. Hắn tuy là một người đầy mưu mô không hiểu rằng, mọi âm mưu và thủ đoạn đều không có ý nghĩa gì khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối. Được rồi, chúng ta đừng nói về hắn nữa. Bộ Nguyên Minh chuyển đề tài. Long Môn đang định giải quyết như thế nào? Tần Ý Hàm thở dài nói. Bây giờ phó môn chủ, chủ trì sự vụ hằng ngày của Long Môn. Tên là Công Tôn Nghiêm Minh. Ông ấy là sư huynh của sư phụ tôi. Ông ấy tính cách bảo thủ và hơi cổ hủ cứng nhắc Từ những gì tôi biết về ông ấy và hội trưởng lão. Bọn họ nói không chừng sẽ lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa thành không. Cùng lắm là lên án trên các phương tiện truyền thông Đánh một chút võ miệng Chắc không có hành động thực tế gì Bất quả lần này Long môn đại hội tương đương như là phế bỏ Long môn và cả võ học của đại hạ Từ đó có thể trở thành trò cười quốc tế Bộ quê minh ngồi thẳng người lên Trầm giọng nói Kỳ thật Giải quyết chuyện này cũng không khó Chỉ cần chủ động xuất kích Quét sạch toàn bộ đám thiên kiêu thiên trúc Do phạm phá giới mang tới Mà là phải làm quang minh chính đại Điều này không chỉ cho thấy Võ học đại hạ của chúng ta lợi hại Mà còn khôi phục danh dự của long môn đại hội Và long môn Theo cách này Mới xem như là phá vỡ cục diện hoàn hảo Bất kỳ có hành động nào khác Cho dù đó là lên án hay là tránh đối đầu Chỉ sẽ khiến cho người trong cả thiên hạ chế diễu Mà nó không chừng Người thêm trúc sẽ còn ngồi vững để thuyết pháp võ công thiên hạ ở đại hạ Dù sao năm nay nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định Nắm đấm của mình không đủ lớn Có gào rách cổ hẳn trước mặt người khác Cũng không có tác dụng gì Tần ý hàm cười khổ nói Bùi thiếu tôi đương nhiên biết biện pháp của anh nói là cách tốt nhất Nhưng anh đã nghĩ tới chưa Trong số những người không xuất thủ bây giờ Anh là người duy nhất còn lại Một mình anh đánh như thế nào Chẳng lẽ để bọn hắn xa luân chiến với anh hay sao Cho dù là tạm thời Từ nội bộ Long Môn Trong ngoài 8 đường 36 phân hội Lại chọn ra cao thủ trẻ tuổi Phái đi ứng chiến Câu hỏi đặt ra là Nếu lần nữa thua thì sao đây Ai có thể gánh chịu hậu quả Người thiên trúc lần này đến Đã có sự chuẩn bị Hơn nữa dựa vào lời nói kiêu ngạo Của người thiên trúc phát ra Cho thấy bọn họ rất tin tưởng những thiên kiêu mang tới lần này. Thậm chí có thể những thiên kiêu này được lựa chọn vì điểm yếu của các cao thủ lòng môn chúng ta. Nếu không phải như thế, người thiên trúc bọn hắn làm sao biết được Bùi Thiếu Anh cũng tham gia lòng môn đại hội, còn dám khiêu khích quán quân cấp tỉnh. Phải biết, nếu lần này người thiên trúc thua, bọn họ cũng sẽ trở thành trò cười trên đấu trường quốc tế. Ngay cả những đồng minh mà chúng đã lôi kéo ở các vùng lân cận Cũng sẽ chuyển sang ôm lấy đại hạ của chúng ta Vì thất bại này Trên trận chiến này Chắc chắn là một canh bạc của người thiên trúc Bọn hắn không chỉ muốn lấy lại thể diện đã mất trước kia Mà còn khiến cho đại hạ mất đi thanh danh Địa vị trong toàn bộ khu vực Biển Đông Tần lý hàm rất bình tĩnh đưa ra phán đoán của mình Cho nên Trong tay bọn hắn chắc chắn có đầy đủ ác chủ bài Một khi bọn hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị Có lẽ ngay cả bùi thiếu cũng không ngăn cản được bọn hắn Bộ Nguyên Minh suy nghĩ một hồi mới trầm giọng nói Cô nghĩ xem Tại sao người thiên trúc lại muốn làm chuyện này Cho dù trước kia ta dẫm lên Phạm A Bố Giết chết Phạm Kim Luân Bọn hắn hận ta cũng tốt oán ta cũng được Trực tiếp phái cao thủ tới giết ta là xong Đem mọi chuyện làm lớn lên như vậy để làm cái gì Bùi thiếu, chuyện này tôi biết làm sao Ti Thanh im lặng một hồi cũng nhẹ giọng nói Anh không ở Vũ Thành nên không biết Người thiên trúc đã sớm mưu đồ Tại Vũ Thành từ nhiều năm Ngay cả Phạm Kim Luân Một trong tam đại yêu tăng Còn nguyện ý chạy tới Hoàng Kim Cung Làm tay chân Điều này thực sự cho thấy quyết tâm của người thiên trúc Trước đây, người thiên trúc đã nhiều lần ăn thiệt thòi dưới tay bùi thiếu Tuy rằng chúng ta cũng không có Chủ động tuyên truyền cái gì Nhưng đối với người thiên trúc Phạm Kim Luân một hào kiệt trong tam đại yêu tăng lại chết trong tay một người ngoài đầy nhất định là nỗi hổ thẹn quốc gia. Cho nên, người thiên trúc chẳng những muốn trả thù càng là muốn rửa sạch sự sỉ nhục. Mục đích của bọn họ là muốn thanh danh bùi thiếu anh mất sạch trở thành tội nhân lịch sử của đại hạ. Thậm chí bọn hắn còn muốn để Long Môn và anh cùng một chỗ chôn cùng. Chỉ có thể nói Người thiên trúc mưu tính sâu xa Từ một góc độ nào đó mà nói Đây là một cuộc chiến quy mô nhỏ giữa hai bên Vậy thì tôi suy đoán nguyên nhân thứ hai Ti Thanh cũng suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói Người thiên trúc mặc dù làm các loại chuẩn bị Nhưng bọn hắn vẫn không tin có thể giết chết bùi thiếu anh Dù sao trên đời không bao giờ có sự tuyệt đối Cho nên bọn hắn lưu lại một bàn tay cuối cùng Đó là nếu bọn hắn thua Chỉ cần thanh danh của Long Môn bị tổn hại Đây sẽ trở thành sự ngăn cách giữa Bùi Thiếu và Long Môn Đến lúc đó Bọn hắn muốn làm gì anh Cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều Nghe Ti thành giải thích Bùi Nguyên Minh không khỏi gật đầu Chỉ có thể nói Ti Thanh cũng không hổ là làm cung đấu Phân tích những điều này Không chỉ có lý Mà còn có ý nghĩa sâu xa Ngay vậy, bộ nguyên minh bưng chém trà nhấp một ngục cười nói. Nói như vậy, cái gọi là quốc chiến lần này là nhầm vào đại hạ cùng long môn. Nhưng thật ra là nhầm vào ta mà đến. Người thiên trúc muốn một hòn đá giết hai con chim sao? Tần Ý Hàm cùng Ti Thanh cũng liếc nhau. Sau đó hai người chậm rãi gật đầu nói. Đúng vậy. Thú vị. Có ý tứ ta không có hứng thú tìm người thiên trúc tính sổ, bọn hắn lại lại dám tự mình giết tới tận cửa sao. Trên mặt bụi Nguy Minh hiện lên một tia trêu tức, bọn hắn muốn chiến, vậy thì chiến với bọn hắn. Ý hàm. thay ta truyền lời cho Phạm Phá Giới, nói cho hắn biết, 7 ngày sau trên đỉnh Vũ Thành, một mình ta khiêu chiến với đám thiên kiều thiên trúc quốc kia. Không sợ chết, bọn hắn đều tới hết đi. Tới một tên Ta giết một tên Tới hai tên Ta giết cả đôi Cùng lúc buổi Nguyên Minh tuyên chiến với người thiên trúc Tống đà Long Môn Nằm trong trang viên dưới chân Thánh Sơn Cao tầng Long Môn hội tụ Một trận chiến này Vô luận như thế nào Cũng không thể đáp ứng Trận chiến này Người thiên trúc có chuẩn bị mà đến Hữu tân tính vô tâm Chúng ta có rất ít cơ hội chiến thắng Tôi đã kiểm tra kỹ rồi Những nhà quán quân cấp tỉnh Từng đấu với người thiên trúc Tất cả đều thua trong vòng 3 chiêu Và người duy nhất bên chúng ta Chưa bắn một phát súng nào Chính là người thanh niên có cùng họ Và tên với tân hội trưởng chấp pháp đường Bùi Nguyên Minh Tôi đã hỏi Âu Dương Niên Chủ trì kỳ thi mấy lần Nhưng anh ta không dám nói Tên tiểu tử họ bùi này là bất khả chiến bại Hơn nữa Cho dù là bất khả chiến bại Một mình hắn có thể đối phó với sự uy hiếp của đám thiên kiêu thiên trúc hay sao? Những người thiên trúc này, đối với trận chiến này, chỉ sợ đã đem hết vốn liếng nhiều năm tích lũy đều móc sạch ra. Chúng ta chỉ một mình long bôn tuyển ra thiên kiêu, làm thế nào đối kháng với người thiên kiêu của cả một nước khác? Giờ phút này, trên chiếc bàn hội nghị hình tròn cổ xưa, một ông lão râu tóc bạc trắng đang phát biểu ý kiến. Tôi rất hiểu. Băn khoăn của chư vị Nhưng vấn đề bây giờ rất phức tạp và rắc rối Không đánh Chúng ta có thể khiển trách Tuyên truyền ra thế giới bên ngoài Chúng ta khinh thường một trận chiến Chúng ta cho rằng người thiên trúc Không nói đạo lý võ lâm Nhưng một khung khi chúng ta chiến đấu Nếu chúng ta thắng Thì không có vấn đề gì Nhưng nếu chúng ta thua Chúng ta không chỉ mất sạch thể diện Long Môn Mà còn là toàn bộ thể diện của Đại Hạ Từ đó về sau Lòng môn của chúng ta ở Đại Hạ Cũng sẽ trở thành những con chuột chạy qua đường Người người kêu đánh kêu giết Trong trường hợp đó Làm thế nào chúng ta có thể duy trì vị trí Là một trong tứ đại nền tảng Cho nên Ta công tôn nghiêm minh đề nghị Lần này không nên khiêu chiến Hơn nữa Không chỉ không đánh Chúng ta còn không thèm để ý tới sự khiêu khích của người thiên trúc Chúng ta tìm người của chính phủ ra mặt Một mặt phong sát tất cả tin tức và video lưu truyền trên mạng. Mặt khác, chúng ta lấy danh nghĩa nhập cảnh bấp hợp pháp, trục xuất tất cả người thiên trúc. Môn chủ môn phái hiện tại không có. Bây giờ ta phó môn chủ, chủ trì đại cục. hiển nhiên, người nói lời này chính là phó môn chủ Long Môn đương nhiệm phụ trách hàng này, công tôn nghiêm minh. Ông ta là lão nhân của Long Môn, quyền cao chức trọn. Giờ phút này chậm rãi mà nói Điều này đương nhiên khiến cho tất cả thành viên hội trưởng lão Có tư cách tham gia đều khẽ gật đầu Rốt cuộc thì Bây giờ đã ở trong cục diện này rồi Chỉ có thể nói không cầu công lao Chỉ cầu không thất bại Bằng không mà nói Sẽ làm long môn mất hết mặt mũi Sau này ra sa ra ngoài Làm sao có thể gặp được người khác Phó môn chủ Tôi không đồng ý Lúc này một lão giả vẽ mặt ngưng trọng đứng lên trầm giọng nói Làm điều này có khác gì so với việc trở thành một con đà điểu Một khi chúng ta làm chuyện này Lòng môn của chúng ta sẽ trở thành trò cười của đại hạ Ngay sau làm sao có thể thống trị trên đường Đừng quên chúng ta lòng một từ ngàn xưa đã ở tuyến đầu tiên chống lại ngoại bang Nếu như ở thời điểm này mà lùi bước Ngay sau thế nào đi gặp được liệt tổ liệt tông Âu Dương Niên Ngươi chỉ là phân hội phó hội trưởng Vũ Thành Nhưng bởi vì quán quân cấp tỉnh duy nhất còn lại là của phân hội Vũ Thành của ngươi Nên ngươi mới có tư cách giữ thính cuộc họp hôm nay Ngươi có tư cách gì mà chất vấn phán đoán của phó môn chủ Đúng lúc này một vị trưởng lão hung hăng vỗ mặt bàn Há mồm quát mắng Mà ngôn ngươi lại luôn mồm nói muốn xuất thủ Thế nhưng vạn nhất thất bại Ngươi phải làm sao đây Ai sẽ chịu trách nhiệm cho vấn đề này Người sao? Người xứng sao? Âu Dương Niên lạnh lùng nhìn vị đại trưởng lão này chậm rãi nói Vạn nhất chúng ta thua Long môn mặc dù có khả năng mất hết thể diện Long môn đại hội cũng có thể trở thành trò cười Tuy nhiên chúng ta ít nhất đã không vi phạm ý định ban đầu của chúng ta Ít nhất chúng ta đã chứng minh cho thiên hạ thấy rằng Long môn chúng ta có dũng khí trực tiếp đối mặt với khó khăn Ngay cả khi chúng ta thua Chúng ta sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ và chúng ta sẽ giành lại chiến thắng vào lần sau nếu như chúng ta chưa chiến đã hàng chẳng những để người thiên trúc càng thêm kiêu ngạo thậm chí còn có thể để đại hạ chúng ta ngay sau tại trường quốc tế đều không thể ngẩn đầu lên được Chư vị thời thế đã đại biến đại hạ chúng ta từ lâu đã vươn lên sánh ngang với các cường quốc trên thế giới bây giờ chúng ta là một đất đất nước lớn với 5.000 năm lịch sử Đất đai rộng lớn Và tài nguyên dồi dào Nhân tài đông đúc Làm thế nào có thể chọn trốn tránh Và không chiến đấu Chẳng lẽ chúng ta phải thật sự thừa nhận với thế giới Võ đạo là xuất phát từ thiên trúc Thiên trúc là võ công thiên hạ hay sao Còn nữa Chư vị có phải đã quên đi Ý nghĩa Long Môn Đại Hội Là tuyển ra người có tư cách ứng cử môn chủ Long Môn sao Nếu một ứng cử ứng cử viên như vậy Thậm chí còn không có dũng khí để thách thức Vậy tương lai của Long Môn sẽ như thế nào Giải tán thì tốt hơn Vừa nói xong Âu Dương Niên hít sâu một hơi Nhìn công tôn nghiêm minh chậm rãi nói Phó Môn Chủ Ta đề nghị Cho dù kết quả như thế nào Chúng ta cũng nên để cho Bộ nguy Minh khiêu chiến Nếu sợ một mình hắn không đủ Chúng ta có thể từ cuộc tham gia thi đấu Trong môn phái trước đây Mời ra ba vị thiên kiêu trong ngoài 8 được Mời ra hết Với ba người bọn họ Cộng thêm bụi nguyên minh, chúng ta nhất định có sức chiến đấu. Âu Dương Niên, ngươi đang dạy ta cách làm việc hay sao? Công Tôn Nghiêm Minh đập bàn, dựng râu trừng mắt. Ngươi thật là phát lối, ngươi thật sự cho là ta sợ người thiên trúc, ngươi thật sự cho là ta không tức giận sao? Nhưng để ta nói cho ngươi biết, ta đã xem video của những trận chiến đó, không phải 10 lần thì cũng phải 8 lần. Ta xem kỹ từng khung hình một. Liền biết thân thủ của những thiên kiêu thiên trúc này Thiên kiêu trong 8 đường của chúng ta Thật sự không phải là đối thủ của người ta Hơn nữa Người thiên trúc còn cực kỳ âm hiểm Chỉ khiêu chiếm những người tham dự Lâm môn đại hội lần này Chúng ta không thể phái ra những cao thủ khác Dưới tình huống như vậy Chỉ dựa vào họ bùi Cho dù ba người thiên kiêu trẻ tuổi Giấu Diếm của chúng ta Cũng được gọi ra Bọn họ thực sự sẽ thắng hay sao Đừng ngây thơ Phú đại gia ở rễ tập 519 Âu Dương hội phó người nên rõ ràng Long Môn chúng ta không đánh không có nghĩa là sau này sẽ không đánh chẳng qua là hôm nay tạm thời tránh đi mũi nhọn mà thôi chờ đến Long Mônn Đ hội tiếp theo cũng không muộn thực lực thiên kiêu của chúng ta lúc đó không tệ đủ sức nghiên nát người thiên trúc cũng không tính là quá muộn người phải rõ ràng năm nay Chúng ta không thể chỉ dùng nắm đấm mà làm việc Phải suy nghĩ một chút sâu xa một chút Người phải biết Người chăm chỉ Trời không phụ Năm củi thi gan Vẫn có thể nuốt chữ ngô Năm đó Việt vương nếu như chỉ nói chuyện huyết tính cùng huyết dũng Ngũ bá xuân thu Sợ rằng sẽ thiếu một người Nếu lúc đó Hàn tín còn không chịu nổi nhục nhã Ngục ngã Thì làm sao có hoài âm hậu trong tương lai Vì vậy Dựa trên cảm xúc và lý trí Tất cả chúng ta nên giữ một thái độ khiêm tốn Và từ chối lời thách thức kia Vị trưởng lão đã từng mở miệng nhận sợ Lúc này vẽ mặt nghiêm túc và mạnh mẽ Hiện tại chúng ta gánh chịu một chút ủy khuất Tính là cái gì Nhiều nhất chúng ta ném đi một chút mặt mũi Chúng ta ra tới chịu đòn nhận tội Nhưng nếu chúng ta thực sự thua trận khiêu chiến Dù mất cả mạng Cũng không bằng cách nào bù đắp được phần thua thiệt này Âu Dương Niên lúc này mới hít sâu một hơi chậm rãi nói. Phó môn chủ, nhưng ta vẫn cảm thấy, đối với chúng ta, quá trình võ công quan trọng hơn là nhiều so với vết kết quả. Phòng thủ mà không chiến, không chỉ làm mất thể diện của chúng ta những lão nhân gia, mà còn phá vỡ xương sống của thế hệ trẻ. Hậu quả khó mà lường được. Nghe Âu Dương Niên nói vậy, mấy vị trưởng lão nhìn nhau một lúc cũng nói nhỏ. Phó trưởng môn, Những gì Âu Dương Điên nói không hẳn là không có lý Có lẽ chúng ta để thế hệ trẻ tuổi ra tay Nếu bọn họ có thua Họ cũng còn có thể biết xấu hổ mà dũng cảm hơn Lời nói của mấy người này đã khơi dậy sự tức giận của vị trưởng lão nhận sợ kia Biết xấu hổ rồi sẽ dũng cảm sao Dùng mặt mũi toàn bộ lông môn của chúng ta Liều mạng vứt lên lưng đám hậu bối này hay sao Chỉ có các người mới có thể nghĩ ra thứ này Những người đối diện tranh cãi nói Nếu phòng thủ mà không chiến Là trực tiếp nhận sợ Không phải cũng đã làm mất hết mặt mũi của Long Môn hay sao Chẳng bao lâu Bởi vì ý kiến của công tôn Nghiêm Minh Và Âu Dương Niên Những người trong đại trưởng lão kia Đã chia thành hai nhóm Thật sự không được Chuyện này ta sẽ đi xin chỉ thị của Long Môn Chủ Ta nghĩ lão nhân gia ông ta Nhất định sẽ lựa chọn một trận chiến Lúc này Âu Dương Niên đã mở lời Chém đinh chặt sách Được rồi, đừng làm ồn nữa Công tôn Nguyên Minh nghe đến ba chữ Long môn chủ Mí mắt dịch dịch mấy cái Ông ta biết Một khi thật sự đem chuyện này đưa đến tai Long môn chủ nơi đó Như vậy nếu ông ta không mất mặt Nói không chừng Ngày sau cũng không có cách nào nắm giữ đại quyền trong tay Nghĩ đến đây ông ta đập bàn Và nhìn một vị trưởng lão luôn tỏ ra thờ ơ lạnh lùng nói Thiết trưởng lão Nội môn chúng ta tuyển ra được 3 vị thiên kiêu, đều nhận được chỉ điểm của ngươi. Ngươi cho rằng ba vị thiên kiêu kia có đủ tư cách xuất chiến hay không? Nếu như xuất chiến, phần trăm chiến thắng là bao nhiêu? Khó mà nói ra được. Trưởng lão kia nhẹ giọng mở miệng. Ba người thiên kiêu nội môn của chúng ta đã được tuyển chọn tỉ mỉ, kỹ càng từ thế hệ trẻ của trong ngoài tám đường. Người nào cũng có thiên phú dị bẩm. Thứ họ học được chính là võ học uyên mâm, uyên thâm của Long môn chúng ta. Nhưng có một vấn đề, đó là kinh nghiệm giang hồ của bọn họ quá nông cạn, số lần giao đấu cùng người quá ít. Còn loại này thì phải tích lũy theo thời gian, chứ không phải bù đắp liền có thể dày dặn lên. Cho nên, ta cũng không lạc quan bọn họ, có thể cùng thiên kiêu thiên trúc tho tài. Nói đến đây, thiết trưởng lão lướt mắt nhìn Âu Dương Điên nói, Âu Dương hội phó, không biết thiên kiêu phân hội lòng môn vũ thành của người mặt cỡ nào. Nhưng chỉ dựa vào ba người thiên kiêu trong ngoài tám đường, khả năng thực sự không đủ. Sự chênh lịch quá lớn. Không phải là ta không muốn chiến, mà là không thể. Thiết trưởng lão trở thở dài với vẻ mặt đau khổ. Rõ ràng, ông ta khó có thể thừa nhận thiên kiêu của Long môn lại kém hơn những ngực thiên kiêu khác. Âu Dương Nhiên đang định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Công Tôn Nghiêm Minh nhất thời nhíu mày. Hắn ta liếc mắt nhìn Âu Dương Nhiên nói: "Nói như vậy, Bùi Thiên Kiêu cơ hội thành công của hắn như thế nào? Ta không biết, nhưng ta chỉ biết rằng, cậu ta đã đánh bại đối thủ chỉ bằng một chiêu khi cậu ấy xuất thủ trong cuộc thi đấu cấp tỉnh. So với các ứng cử viên khác của Vũ Thành, thực lực của cậu ấy thật sự áp đảo. Tôi nghĩ, với thực lực của cậu ấy Cho dù không thể bóp chết người thiên trúc Nhưng là muốn chống đỡ được mấy hiệp Cũng không phải là vấn đề gì lớn Bùi Nguyên Minh Bùi Nguyên Minh Bùi Nguyên Minh Bùi Thiết Trưởng Lão Lẩm bẩm đọc mấy lần Đột nhiên vỗ đầu cái bột Ta nhớ ra rồi Bùi Nguyên Minh này Cậu ấy đã cùng Lão Lý đánh cuộc Đã đoạt được quốc thuật đường của hắn Đúng không Đúng là cậu ấy Phó hội trưởng Âu Dương Ninh nói Nghe những lời này Vẽ mặt của nhiều trưởng lão xung quanh Cũng giảm bớt lo âu một chút Rốt cuộc Có thể khiến một người như Lý Đại Thành Phải ăn thiệt thòi Bản thân đã cho thấy Bùi Nguyên Minh Không chỉ có thực lực Mà kinh nghiệm giang hồ cũng phong phú Bằng không Thì làm sao có thể hạ nổi một giang hồ lão làng Như Lý Đại Thành Cho ta xem tư liệu của Bùi Nguyên Minh một chút đi công tôn Nguyên Minh hít sâu một hơi Vỗ vỗ nhẹ bàn Chẳng mấy chốc Có người gửi đến một số tài liệu Trong đó có một số tài liệu bán công khai của Bùi Nguyên Minh ở Vũ Thành Chỉ là Bùi Nguyên Minh cố ý che dấu thân phận của mình khi đăng ký Nên từ những thông tin này Không thể biết được Bùi Nguyên Minh chính là đường chủ mới của chấp pháp đường Long Môn Nhưng cho dù là anh cố ý che dấu thông tin Vẫn có thể thấy được Bùi Nguyên Minh hết sức ưu tú Không sai, quả thật không tệ Công tôn Nguyên Minh nhìn lướt qua thông tin rồi nói ngài nói có một thiên kiêu xuất hiện trong trận đấu tỉnh của Vũ Thành Không ngờ lại là tên gia hỏa này Từ thông tin của cậu ấy Tôi cũng tin rằng Cậu ấy có thể ứng phó được mấy trận khiêu chiến Và thậm chí có thể một đánh năm Cũng không phải là vấn đề Nhưng là cho dù cậu ta có thể một đánh năm Hoặc là đánh 10 người Chiến thắng cuối cùng Vẫn không phải là chúng ta Bởi vì các ngươi phải rõ ràng Lần này chúng ta đối mặt với thiên kiêu của thiên trúc, ai cũng đều là thiên tài võ học xưa nay hiếm có. Giáp Phá Cát, Đô Bá Cường, Phạm Lị Toa Mặc dù mỗi người bọn hắn đều mới ngoài hai mươi mấy tuổi, nhưng đều là do thập đại cao thủ hàng đầu của thiên trúc tài bội. Mỗi người đều là quán quân thiên hạ trong thiên trúc. Người bị bọn họ đánh bại là người mà bụi nguyên minh kia không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đây Công tôn nghiêm minh nhẹ nhàng lắc đầu Thiên phú không bằng người Kinh nghiệm không bằng người Lấy gì mà đánh người Âm Lời nói còn chưa nói xong Còn chưa đợi các trưởng lão cấp cao của Long Môn ra quyết định Lúc này cánh cửa đột nhiên bị đá tung ra Có mấy người đàn ông trung niên xông vào thở hỗn hện Công tôn phó môn chủ Đã xảy ra chuyện không hay Râm Công tôn nghiêm minh đập bàn nghiêm nghị Ngươi làm sao vậy Làm cái gì vậy Không biết bình tĩnh trong mỗi biến cố lớn hay sao? Có lời nói gì? Không nói ra được sao? Lui ra ngoài, một lần nữa gõ cửa cho ta. Người đàn ông trung niên mặt đỏ tới mang tay, nghẹn cứng học. Chốc lát sau mới lui ra ngoài. Sau đó gõ cửa rồi bước vào. Nói đi, có chuyện đại sự gì? Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, mở giọng nói đầy kinh ngạc. Quán quân Vũ Thành Bùi Nguyên Minh công khai viết thư khiêu chiến người thiên trúc hắn nói, bảy ngày sau trên đỉnh Vũ Thành sẽ một mình khiêu chiến với tất cả thiên kiêu của thiên tộc. Bốp. Chén trà của Công Tôn Nghiêm Minh vừa cầm lên đã tuột tay rơi xuống đất, vẻ mặt ông ta đờ đẫn, ngây dại. Không chỉ Công Tôn Nghiêm Minh, tất cả trưởng lão có mặt đều sững sờ trợn mắt há hốc mồm. Quá kiêu ngạo, quá lối, khẩu khí quá lớn. Trước khi bọn họ kịp thảo luận ra 1 2 3, gì đó bị phạt Thì một người trẻ tuổi kia lại dám nói Một mình thách đấu với thiên kiêu thiên trúc Đây rốt cuộc Là nghé con mới đẻ Không sợ cọp hay sao Thực sự thực sự là có sức mạnh này hay sao to mồm, to mồm Họ bùi tiểu bối này Muốn làm cái gì vậy Công tôn nghiêm minh Vẫn râu trừng mắt Rõ ràng là ông ta đã bị chọc tức đến nỗi tim đầu nhói đau Âu dương niên mít mắt cũng nhảy loạn lên Thật lâu sau mới chậm rãi nói Phó môn chủ Ý tứ của Bù Nguyên Minh rất rõ ràng Cậu ấy muốn một mình đánh toàn bộ thiên kiêu thiên trúc To mồm, to mồm Còn Tôn Nguyên Minh vỗ mạnh một cái lên bàn nghiêm nghị mở miệng Đùa cái gì thế? Đây đã là quốc chiến Một cuộc chiến quốc gia theo đúng nghĩa rồi Tiểu bối họ bùi kia nghĩ đây là cái gì? Là một trò trẻ con hay sao? Cậu ta nghĩ mình là ai vậy? Cậu ta có thể chịu được hậu quả của việc nói ra điều này hay không? Vườn bắt đạn. Cuồng ngôn. Công tôn nghiên minh toàn thân đều giận đến run rẫy. Bây giờ bùi nguyên minh không ở trước mặt ông ta. Nếu không, ông ta nhất định một bàn tay chụp chết tên tiểu bối tùy ý làm bậy. Anh nói lên tin này. Phó môn chủ. Chuyện cho tới bây giờ, cậu ấy lời nói đã nói ra hết ra. Muốn thu lại cũng không được nữa rồi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Âu Dương Niên đột ngột đứng lên vẽ mặt đầy kiên định Một thí sinh cấp tỉnh Mà dám đứng ra thách đấu với người thiên trúc Nếu chúng ta là người bề trên Còn làm con rùa đen rút đầu ở đây Về sau đi ra ngoài Sẽ bị người ta đập gãy cuộc sống Thiết trưởng lão Ta đề nghị Để tam đại thiên kiêu Nội môn cùng nhau xuất thủ Hợp sức cùng Bùi Nguyên Minh Tử chiến cùng người thiên trúc Hãy ra sức bảo vệ tên tuổi của đất nước Ra sức bảo vệ quốc dân Đồng thời đối ngoại tuyên bố Chiến Long môn và người thiên trúc Một trận chiến đến cùng Nhìn thấy Âu Dương Niên giờ phút này nhiệt huyết dân trào Thiết trưởng lão do dự một hồi Vỗ bàn nói lớn Còn mẹ nó Người trẻ tuổi kia đã gan dạ như vậy Chúng ta còn có thể nào làm con rùa đen rút đầu ở đây hay sao Chiến Lão tử quyết định chiến đến cùng Còn tôn Nghiêm minh sắc mặt thay đổi Cùng đám trưởng lão nhìn nhau một lát rốt cục Ai nấy thở dài một hơi Mọi chuyện đã phát triển đến mức này Bọn hắn không chiến thì cũng phải chiến Nếu không Một khi Long Môn thu lại những lời đã nói ra Thật sự sẽ rất xấu hổ Chiến được Long Môn Tổng Đà Một thanh niên dáng vẻ vô cùng gầy yếu Lúc này đang cổng theo một chiếc cặp sách nhỏ Từng bước đi ra khỏi cửa núi Tiểu sư đệ Người đi sau đâu vậy Sư phụ không phải đã dặn đệ Đừng ra ngoài hay sao Đệ tử chiến đường kia Đi tới đi lui Đều nhìn tên tiểu bối này Với vẻ mặt kỳ quái Tên hậu bối này từ khi vào chiến đường Chưa từng rời khỏi cửa núi Sao hôm nay lại thu dọn đồ đặc rời đi Hắn không sợ bị người trên đường Lừa trở thành con rể hay sao Người thanh niên này nở nụ cười sạch sẽ nói Vừa rồi thiết trưởng lão gọi điện thoại tới Bảo tôi xuống núi đi Vũ Thành bảy, người xa, bảy ngày sau Sẽ khiêu chiến với người Thiên Trúc Khi vừa nghe câu nói này Tất cả đệ tử của chiến đường đều hơi xứng người một hồi Sau đó mỗi người đều một vẻ mặt châm chọc Tiểu huynh đệ Lần này xuống núi Nhất định phải đấm cho cái khổ thứ khốn chức Thiên Trúc ra bã nhé Phi Không nên đem tiểu đệ sự tiểu sư đệ dạy hư như vậy Tiểu sư đệ Nghe lời sư tỷ Chúng ta là người văn minh Có thể đánh cho người thiên trúc lịch mặc đi là được rồi. Tiểu sư đệ, đây là áo giáp mềm mại mà ta thường mặc trong người. Người mặc vào đi. Long Môn, một hẻm núi quanh năm mây mù bao phủ. Đây là địa bàn ám đường, một trong nội tam đường của Long Môn. Đúng lúc này, một cô gái mặc váy trắng, sạch sẽ tinh khôi như trích tiên tử, chậm rãi đi ra khỏi núi. Nàng mỗi một bước đi, thân hình đều thật đúng lúc. Khi thì chân ở trên vách núi, khi thì chân ở trên ngọn cây, hoặc là trên các mỏm đá. Cho dù là tại vách núi treo leo phía trên, hoặc là bất cứ nơi đâu, nàng đều dẫm như trên mặt đất bằng. Gió trên núi rất mạnh, nhưng mỗi một cơn gió chỉ có thể làm tăng tốc độ di chuyển của nàng, nhưng không thể lay chuyển thân pháp của nàng chút nào. Đúng lúc nàng đang chủ định hái một đóa hoa sen ở rìa vách núi, điện thoại di động từ trong ba lô nhỏ rung đêm. Cô gái lấy điện thoại ra kết nối. Ngay sau đó, có một giọng nữ nhẹ nhàng từ bên kia truyền đến. Bé ngoan, vừa rồi có tin nhắn từ tổng đà của Long Môn. Bên kia cần cô ra tay hỗ trợ, cứu thể diện của Long Môn. Cô liền đi ra ngoài một chuyến đi. Ghi nhớ, thời điểm gặp được đối thủ, khi xuất thủ, không được nhân từ mà nương tay. Đối thủ lần này của Long Môn chúng ta là người thiên trúc, không phải là sư đệ của sư mọi người. Nghe thấy âm thanh này. Trích tiên tử kia khẽ um một tiếng Lông mày đẹp như vẻ Nhẹ nhàng nhanh lại Sau đó nhìn thấy chân cô ấy Nhón nhẹ trên cành cây Và thân hình như nước chảy mây trôi của cô ấy Rơi xuống những tòa nhà Cổ kính trên vách đá Công pháp khinh thân nhẹ nhàng này Có thể xưng là thủy phượng phiêu Gọi là nổi trên mặt nước Nói là đỉnh cao khinh thân Cũng không hề ngoa Cô gái nhẹ nhàng lướt vào phòng Và khi cô bước ra Trên thân đã thay đổi hán phục truyền thống Sau đó Cô mang theo một cái ba lô nhỏ Giống như những du hiệp thời xưa Chậm rái đi xuống đại lộ cửa núi Đầu đó trên một hòn đảo Tại Đông Hải của Đại Hạ Một thanh niên với phần thân trên Trần trụi rám nắng Lúc này đang đối mặt với sóng biển của Đại Hải Và tung những cú đấm Những cú đấm này đánh trúng những ngọn sóng Đang lau mạnh về phía anh ta Những con sóng tách ra theo âm thanh của cú đấm Và sau đó hòa vào phía sau anh ta Nhưng mà thanh niên ngâm đen này Đang đứng trung bình tĩnh Lúc này không nhúc nhích cơ thể chút nào Nếu ai tình cờ thấy được Cũng không khỏi suýt xoa khen ngợi Không nói đến những thứ khác Bản lĩnh thuần túy của người thanh niên này Là ôm trung bình tĩnh Nhất định không phải người bình thường Có thể so sánh được Tại bên trong võ học Mặc dù giảng cứu võ công thiên hạ Không gì không phá Chỉ có thể nhanh là không phá Nhưng trung bình tấn Chắc chắn là kỹ năng cơ bản Trong số các kỹ năng cơ bản Chỉ khi các kỹ năng cơ bản vững chắc Mới có thể tiến xa hơn Và mạnh mẽ hơn trong võ đạo Ngay khi người thanh niên này Tung ra cú đấm thứ 100 Một chiếc trực thăng Tuần tra bầu trời bay đến từ đằng xa Sau đó trên trực thăng Cửa cabin mở ra Hai ông già vẽ mặt trịnh trọng Nhìn chăm chăm xuống người vừa đấm ở phía dưới Tiểu tử Tống đà Long Môn bên kia truyền đến tin tức Long Môn hiện tại cần ngươi ra tay người là thế hệ thiên kiêu do ngủ ngoại ngũ đường chúng ta Liên thủ bồi dưỡng Giấu đi mũi nhọn đã nhiều năm Lần này kiếm ra khỏi vỏ rồi Nhớ là phải đem người thiên trúc Mạnh mẽ giấm nát dưới lòng bàn chân Nói cho các vị trưởng lão kia biết Đừng nhìn ngủ ngoại đường chúng ta đều là một đám đại lão thô kệch, nhưng khi thật sự động thủ, chỉ có thể ngoài ngũ đường chúng ta mới thật sự đáng tin cậy. Các nàng ta ru rú ở trong nội tam được, còn không có tư cắt sắc giày cho chúng ta đâu. Nghe thấy lời nói của hai ông già này, người thanh niên da ngăm đen nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng tươi. Ăn ta đứng thẳng dậy, bộp một cái. Giẫm một hòn đá to dưới chân thành bột mịn rồi cười chưa bị lão sư cứ yên tâm, lần này ngoại ngũ đường chúng ta nhất định sẽ nổi danh. Cùng lúc đó, Vũ Thành, quốc thuật đường. Bốn người môn vừa bưng chén trà lên, một phụt một tiếng vang lên, suýt chút nữa anh đã phun thẳng trà vào mặt Âu Dương Ninh và Thiết cùng một lúc. Âu Dương Ninh này, tự nhiên là phó hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành, một trong số các trưởng lão Thiết Thiên Quân. duy nhất chỉ có Thiết trưởng lão Là người yêu cầu một trận chiến Thiết trưởng lão Âu Dương hội phó Hai người đưa ra yêu cầu này Tôi cảm thấy cực kỳ không có ý nghĩa Tôi một người Liền có thể nghiên ép đám người thiên trúc kia Mang theo ba cái tiểu thài nhi kia Để làm cái gì Đối mặt với hai vị khách đầy khách khí đến nhà Hết lời khen mình Khen ngợi mình can đảm Sau đó hai vị lại đưa ra yêu cầu Nhưng Bùi Nguyên Minh không có khách khí chút nào Rốt cuộc, vào lúc này, có 3 phần tư liệu đặt trước mặt anh. Nhìn tuổi và thông tin của ba đứa nhóc này, Bộ Nguyên Minh chỉ cảm thấy mí mắt mình giật nảy. Lần này anh thách đấu với người thiên trúc, anh thấy chuyện này dễ như trở bàn tay. Chỉ cần một cái tát là đủ, lại không cần lãng phí khí lực. Nhưng nếu anh mang theo ba đứa trẻ này, mà không biết chúng từ đâu đến, nói không chừng, liền sẽ tự mang gông vào cổ. Vì vậy, Bộ Nguyên Minh từ chối. Điều quan trọng nhất là anh vẫn còn rất nhiều việc riêng của mình, và anh thực sự không có thời gian để làm một bảo mẫu. Còn có một điều anh không nói ra, đó là từ trong tư liệu, những người trẻ tuổi này chính là một thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi. Tất cả đều là cao thủ mà đường chủ nắm trong lòng bàn tay cũng sợ bay đi, ngậm trong miệng cũng sợ biến mất. Tiểu tổ tông dạng này không dễ hầu hạ chút nào. Bộ Nguyên Minh cũng không có tâm tư hầu hạ người khác Bộ Nguyên Minh Cậu sai rồi Âu Dương Niên một mặt tận tình khuyên bảo Lần này Long Môn không quy trách nhiệm Khi cậu đã tự tiện đứng ra thách đấu Mà không có sự ủy quyền của Long Môn Chỉ muốn để cậu mang theo một ít thiên kiêu trẻ tuổi Cùng ra tay giúp cậu Nâng cao tỷ lệ chiến thắng Long Môn đã coi như cân nhắc tất cả cho cậu Cậu sao có thể cự tuyệt như vậy Nếu như cậu từ chối Cậu có xứng đáng với sự vất vả của thiết trưởng lão đây không? Nói đến đây, Âu Dương Niên lại càng tận tình khuyên bảo hơn. Hơn nữa, trong mắt của ta, Bùi Nguyên Minh, cậu chú định là trở thành quán quân. Tương lai, cậu sẽ là một trong những ứng cử viên nặng ký của môn chủ. Những thiên kiêu này trước sau đều sẽ là thuộc hạ của cậu. Cậu trước nên tạo dựng mối quan hệ với bọn họ. Đối với cậu, đều có chỗ tốt. Bùi Nguyên Minh lắc đầu nói, Âu Dương hội phó, không phải tôi không biết tốt xấu Mà là ba người bọn họ còn quá nhỏ Thật sự còn quá non nớt kinh nghiệm giang hồ Hơn nữa, người thiên trúc lần này chuẩn bị mà đến Chắc chắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn âm hiểm độc ác nào Vạn nhất ba người trẻ tuổi này có chuyện gì không hay xảy ra Tôi có thể giải thích với lòng môn như thế nào đây Vậy tôi không cần người khác, tôi có thể tự mình làm Dù sao tôi nhất định có thể bóp chết đám người thiên trúc kia Căn bản hai vị không nên làm nhiều chuyện như vậy. Sau 7 ngày, chỉ cần chờ đợi tin tức tốt của tôi. Bộ Nguyên Minh một mặt im lặng. Mình tốt xấu gì cũng là đường chủ long môn chấp pháp được. Mặc dù hiện tại che giấu thân phận để tham gia long môn đại hội. Nhưng vấn đề là, về sau nếu như có để người ta biết, mình chỉ vì dẫm có mấy người thiên trúc mà còn phải dẫn theo người để hỗ trợ. Mặt mũi này sẽ để vào đâu? Bộ Nguyên Minh Ta biết rất rõ thực lực của cậu, đối với cậu ta rất có lòng tin. Âu Dương Điên bật cười, nhưng theo quan điểm của chúng ta, làm việc gì cũng phải chuẩn bị bằng cả hai tay. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đúng không? Nhiều thêm vài người là nhiều thêm nhân sân, có lợi chứ không có hại. Chúng ta chỉ suy nghĩ vì thanh danh của Long Môn, vì thanh danh của Đại Hạ, cậu nhất định phải hiểu cho chúng ta. Phú đại gia ở rễ tập 520 Âu Dương niên cùng thiết Th Quân đã đem lời nói nói đến mức độ này Bộ Nguyên Minh cũng không còn có thể mạnh mẽ từ chối lúc này anh chỉ có thể thở dài nói ra hai vị lo lắng của hai vị tôi hiểu nhưng vấn đề là tôi hiện tại thật sự không có ý định làm bảo mẫu này Bùi Nguyên Minh chúng ta không có để cậu làm bảo mẫu Âu Dương niên cười xòa nói Cậu hãy coi những thiên kiêu nhỏ bé này như những người huấn luyện viên mà cậu đã thuê. Bất quá cậu hiện tại có hệ thống quốc thuật đường, dưới trướng. Hệ thống võ quán lớn như vậy, nhất định không có đủ huấn luyện viên. Bà tên tiểu tử này đều là thiên kiêu võ học. Có bọn hắn, cậu làm ăn nhất định sẽ sinh lời. Thiết Thiên Quân cũng cười nói, chỉ là trong 7 ngày tới, cậu có thể sẽ muốn đem theo bọn họ. Những thiên kiêu nhỏ bé này rất lợi hại, thiên phú dị bẩm, thân thủ kinh người. Nhưng kinh nghiệm giang hồ của bọn họ quá nông cạn, vạn nhất bị người thiên trúc giỡn trò âm mưu thâm độc, coi như sẽ phiền phức. Cho nên, chúng ta lần này chủ yếu dựa tất cả vào cậu. Có thể coi như những người này là quân dự bị cũng được, cậu không nhất thiết phải dùng tới. Nói đến đây, thiết thiên quân thở dài nói, chi tiết lần này chúng ta đạt được tin tức, Tốc độ quá chậm Bằng không mà nói Chỉ cần sớm ngăn lại mấy lần khiêu chiến Chúng ta bây giờ Nhân thủ cũng không phải chỉ Có thể góp được ba mèo hai chân như thế này Bùa Nguyên Minh Cậu cũng nên lưu ý Trận chiến này tương đương với quốc chiến Nếu như thua Lòng môn chúng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm này Bùa Nguyên Minh Cậu cũng không đảm đương đổi trách nhiệm này đâu Nhìn thấy thiết thiên quân Đều đem lời nói đến mức này Bộ Nguyên Minh chỉ có thể thở dài nói Được rồi, tôi chịu trách nhiệm đem theo bọn hắn Nhưng có thể mang lại hiệu quả gì Tôi không có gì bảo đảm Được, không có vấn đề Cậu gật đầu là được rồi Thiết Thiên Quân mỉm cười Nhân tiện, bà Thiên Kiêu nhỏ bé Là Thiết Tâm Nam ở Chiến Đường Lạc Tiên ở Ám Đường Và Lạc Mặt Phong Và La Mặt Phong Ở ngoại Ngũ Đường Cậu xem kỹ tin tức của bọn họ Sau khi bọn họ tới Vũ Thành Ta sẽ cho bọn họ tới quốc thuật đường tìm cậu Ngoài ra Chúng ta cũng đã thu thập một số thông tin Về một số thiên kiêu chủ chốt của thiên trúc Giáp Phá Cát Đô Bá Cường Cùng Phạm Ly Toa Đều là cao thủ Thông tin của bọn hắn Cậu phải đọc nó vài lần Biết mình Biết ta Thì mới có thể thắng được mọi trận chiến Âu Dương Niên ghé sát vào tai Bùi người Minh Bên cạnh thì Thảo nói Ta với thiết trưởng lão đã bàn bạc rồi Trận này nếu chiến thắng Ta sẽ chung tay tiến cử cậu Làm người tổng quán quân Long Môn Đại hội Từ đó về sau Cậu sẽ nghiễm nhiên là một trong những người thừa kế vị trí môn chủ Long Môn Bùi thiếu Đây là cơ hội tuyệt đối cho người trẻ tuổi như cậu Một bước có thể lên trời Chỉ cần cậu có thể trở thành thiếu môn chủ Như vậy ngày sau cậu tại đại hạ Tuyệt đối xem như người trên người Cho nên Cậu không được bỏ lỡ cơ hội lần này Âu Dương Niên hiểm nhiên đối với Bùi Nguyên Minh Vạn phần xem trọng Giờ phút này một mặt tận tình khuyên bảo Thiết Thiên Quân cũng cười nói Bùi Nguyên Minh Đừng nghe Âu Dương lão tổ Đừng có bị áp lực quá lớn Mặc kệ thắng thua Chỉ cần cậu cố gắng hết sức Chúng ta đều sẽ vì cậu Tranh thủ cho cậu được mọi quyền lợi Nhìn thấy hai vị trưởng lão Đối đãi có tâm với mình Bộ Nguyên Minh vốn không có hứng thú lắm với vị trí thiếu môn chủ, làm người thừa kế của Long Môn. Anh chỉ có thể gật đầu nói, đã hai vị nói đến nước này, như vậy tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đêm đó, Bộ Nguyên Minh chịu khó đến tận 1-2 giờ đêm. Anh cẩn thận xem xét tin tức của ba người thiên kiêu trong ngoài 8 đường của Long Môn. Sau khi xem xong, ngay cả Bộ Nguyên Minh cũng phải thừa nhận, ba người này quả thực là hạt giống tốt. Cho dù là anh Đều đã lâu lắm muốn ra tay bồi dưỡng Một hai đồ để ruột Chỉ là loại chuyện này Cũng phải nhìn vào cơ duyên Dù sao anh cũng không còn là tổng giáo đầu Của đường Đao Doanh Những tên tiểu tử này Cũng không phải là quân nhân của anh Sáng sớm hôm sau Bùi Người Minh dậy sớm Đang ngồi luyện công buổi sáng liền thấy Nạp Lan Yên nhìn kinh ngạc chạy tới Làm sao vậy Bùi Người Minh khẽ nhớ mày Chắc tới giờ học buổi sáng của môn sinh cúp thuật đường rồi. Hay là hiện tại có người đến đập phá võ quán. Chủ nhân, đây là ba vị thiên kiêu mà ngày hôm qua Âu Dương Niên Phó Hội trưởng nói hay sao? Lúc này Nạp Lan Yên Nhân mới lấy điện thoại ra, mở lên màn hình theo dõi cho Bùi Nguyên Minh. Trong hình có hai nam một nữ, chưa đầy 20 tuổi. Khí chất, nữ khí chất như tiên. Nam một người nhìn có 10 phần nhút nhát. Người còn lại giống như một con báo đen nhỏ. Rất mạnh mẽ Và cường tráng vô cùng Ba người giờ phút này Đồng thời bước vào quốc thuật đường Bởi vì đã đọc được thông tin tối hôm qua Bộ Nguyên Minh gật đầu nói Đúng vậy Nữ nhân tên là Lạc Tiên sư lạc tiên Người ở lòng môn ám được Còn người nhìn nhút nhát yếu ớt Là Thiết Tâm Nam Long môn chiến đường La Tàng Phong Báo Đen Cuối cùng rất lợi hại Báo đen nhỏ này Chính là do 5 vị đường chủ Long môn ngoại ngũ đường Liên thủ bồi dưỡng Thế nào Bọn hắn sáng sớm liền đến rồi sao Tìm ta sao Nạp Lan y nhiên nhất môi cười khổ khổ nói Nếu như là tìm chủ nhân anh Thì tốt quá rồi ba đứa nhỏ này Mỗi người bọn họ Võ học đều có tư chất Và sức mạnh đáng kinh ngạc Khi đi vào quốc thuật đường của chúng ta Xem môn sinh của chúng ta Kỳ này đang luyện kỹ năng cơ bản, bọn hắn liền nóng lòng không đợi được, đã chỉ đạo môn sinh của chúng ta. Bộ Nguyên Minh lập tức sửng sờ nói ra, có người bị chỉ đạo đã xảy ra vấn đề gì rồi sao? Không, không có vấn đề gì. Hướng dẫn của bọn họ không chỉ tốt, mà còn có những kiến giải đặc biệt. Trình độ bọn họ cao hơn nhiều so với trình độ 10 huấn luyện viên của chúng ta. Nhưng mấu chốt nhất chính là, bọn hắn kinh nghiệm giang hồ không đủ. Rất nhiều chuyện lẽ ra thuộc về bí mật của môn phái Bọn họ cái gì cũng biết Còn có thể nói ra Cho nên hiện tại vấn đề có một chút hơi bị lớn Môn sinh của chúng ta Đều có người luyện võ ở nhà Cũng có người bị kẹt Ở một số cảnh giới nhỏ trong nhiều năm Đột nhiên ba vị tiểu cao thủ xuất hiện Không chỉ tận lực hướng dẫn bọn họ Còn truyền cho bọn họ Một số bí mật bất truyền chưa nói ra Những môn sinh đó Có thể không điên cuồng được sao Theo thông tin tôi nhận được, hiện tại Vũ Thành đã có gần cả ngàn người nhận được tin tức. Toàn bộ đều đang hướng về phía quốc thuật đường của chúng ta mà đến. Không bao lâu nữa, quốc thuật đường liền sẽ bị chèn phá đại môn. Còn có một vấn đề, chính là nếu chuyện này xử lý không tốt, bí mật truyền nhân của các môn phái bất truyền, đây là đại sự. Ngày sau nói không chừng, tầm môn chúng ta sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Vấn đề là nếu chúng ta ngăn cản ba vị thiên kiêu này làm giáo viên, một mặt ba vị thiên kiêu này có thể sẽ có ý kiến với chúng ta. Mặt khác, những người kéo đến cũng sẽ có ý kiến với chúng ta. Nếu một vấn đề xử lý không tốt, chúng ta sẽ mang tài tiếng Một cái xử lý không tốt, quốc thuật đường của chúng ta thực sự không cần mở ra. Nói một cách đơn giản, chính là những bí mật bất truyền này khẳng định khẳng định không thể tùy tiện truyền thủ Xét cho cùng một số người tu luyện nếu không cẩn thận rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma Cùng với việc đã có nhiều điều luật cấm kỵ từ thời cổ đại thông thường mà nói môn phái sẽ không dạy những điều này nếu không có một cuộc chịu kiểm tra và huấn luyện nhất định Không nói đến Bùi Nguyên Minh vẫn là lòng môn chấp pháp đường đường chủ nhất định phải ngăn lại chuyện này phát sinh Ngay cả khi ăn không còn là đường không phải là đường chủ Anh cũng không thể trơ mắt Nhìn điều này xảy ra Bởi vì như vậy Về sau anh làm thế nào Còn có thể dạy môn sinh Thở dài một tiếng Bộ Nguyên Minh gọi điện thoại cho Tần Ý Hàm Và nói cô mời ba người lạc tiên kia Ra sân sau Càng sớm càng tốt Ngay khi Tần Ý Hàm đang định mời người Một chiếc Toyota Alpha gào thét mà đến Cơ hồ là mạnh mẽ Đâm tới trước cửa quốc thuật được Ngay sau khi cửa xe mở ra, hàng chục người đàn ông và phụ nữ trong trang phục tung cẩu bước xuống, với vẻ mặt uy nghiên. Không quan tâm đến những lời la hét ngăn cản của bảo vệ và an ninh, họ trực tiếp đẩy đám đông xung quanh ra và lao vào bên trong. Mấy vị tiểu tông sư, đi đầu tiên là một người phụ nữ, khuôn mặt có mấy phần cay nghiệt, trông giống như cô ấy ngoài 30. Cô ta phớt lờ những lời chỉ trích của những người xung quanh, mà bước nhanh đến trước đám đông. Sau đó, một tay túm lấy nữ hài tử đang cùng lạc tiên hỏi ý kiếm tri thức võ học đẩy ngã lanh trên mặt đất. Sau đó, cô ta lớn tiếng nói Ta vừa thấy trên mạng có một tin tức nghe nói quốc thuật đường có mấy mấy vị tiểu tông sư rất lợi hại. Chẳng những thiên phú dị bẩm, thân thủ cường hẳn. Thời điểm mấu chốt nhất là truyền thụ người võ học sẽ không giấu giếm và không thu tiền. Vừa vặn gần đây, Gia đình ta đang tìm kiếm hai huấn luyện viên trong khu dân cư để dạy võ cho con trai 3 tuổi bảo bối của ta. Cho nên ta đặc biệt tới mời mấy vị tiểu tông sư tới nhà chúng ta làm huấn luyện viên. Đừng lo lắng, con trai bảo bối của ta khẳng định là thiên phú dị bẩm. Các ngươi có thể làm huấn luyện viên của con ta tuyệt đối là có phúc ba đời. Vừa nói, người phụ nữ còn lấy trong túi ra một sấp tiền mặt rồi đập mạnh xuống bàn một cái bốp Đây là một triệu. Coi như là học phí của các ngươi Nhà chúng ta đều là người biết giảng đạo lý Mặc dù các ngươi ba vị tiểu tông sư không lấy tiền Nhưng chúng ta không thể không cho Lạc tiên khẽ câu mày nhẹ giọng nói Cô cô, chúng ta không phải là huấn luyện viên Hôm nay ở đây giúp mọi người giải quyết nghi ngờ của họ khi tập luyện Chuyện ngày hôm nay chỉ là một sự trùng hợp Nếu cô cô có bất kỳ câu hỏi nào Cô cô có thể xếp hàng để được tư vấn. Hơn nữa, trẻ nhỏ 3 tuổi không thích hợp để học võ công. 3 tuổi không thích hợp học võ công. Khuôn mặt người phụ nữ xấu tính thay đổi. Ta lại có nghe nói, rất nhiều thiên tài khi còn trong bụng mẹ liền có thể đã tập võ. Bảo bố của ta đã thật lợi hại, 3 tuổi mới bắt đầu luyện võ, đã coi như là ủy khuất cho hài nhi của ta rồi. Các ngươi không phải đang tìm cớ để không muốn đến nhà chúng ta hay sao? Người phụ nữ xấu tính không hài lòng, sau đó lấy ra thêm một triệu khác, đập xuất mặt bàn một cái bốp Nếu như ngại tìm không đủ, trực tiếp mở miệng, lão nương đây đưa thêm một ít. Ta cảnh cáo các ngươi, tuyệt đối không được cự tuyệt ta. Bằng không mà nói, lão nương ta nói ra thân Phật sẽ lập tức hù chết các ngươi. Ta có thể phá vỡ quốc thuật đường của các ngươi trong vòng vài phút. Lạc tiên vẫn cau mày chậm rãi nói Cô cô xin mời xếp hàng Mà ta lặp lại một lần nữa Chúng ta không phải huấn luyện viên Chúng ta cũng không tính tiền Các ngươi không phải huấn luyện viên Thế nào ở đây cho người ta lên lớp Người phụ nữ xấu tính tức giận hét lên Lão bà ta sẽ cho các ngươi tiền Để các ngươi đến nhà ta Dạy dỗ nhiên tử của ta Đó là để cho các ngươi thể diện Các ngươi còn dám cự tuyệt sao Ta cho người biết Hôm nay các ngươi phải đi Nếu không đi, các ngươi cũng phải đi. Nói còn chưa dứt lời, người phụ nữ xấu tính đột nhiên ọc một tiếng, phun ra một ngục máu tươi. Tức chết ta, thật là chọc chọc giận ta rồi mà. Rõ ràng người phụ nữ xấu tính này hẳn là từ trước đến nay làm việc đều ngang ngược càng rỡ. Cho tới bây giờ đều không có người nào dám cự tuyệt cô ta. Cô ta đã quen vinh mặt hết hàm sai khiến, gặp người dám kháng cự Cô liền lập tức nôn ra máu. Phu nhân, phu nhân. Cảnh tượng này khiến hàng chục nam nữ mặc quần áo tung cẩu phía sau đều hoảng sợ. Một người đàn ông trông hơi giống quản gia bước tới, nhanh chóng bấm lên mấy cái bên trong người phụ nữ xấu tính này, run rảy nói. Phu nhân, bà tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Cả nhà chúng ta đều dựa vào bà. Tiểu thiện nhân, phu nhân mời ngươi đi dạy cho thiếu gia đã là nể mặt của ngươi. Ngươi lại dám từ chối thiếu gia Ta cho ngươi biết Nếu như phu nhân nhà ta Có chuyện gì bất trắc Ngươi sẽ phải trả giá đắt Quản gia nói xong liền bước tới Tát cái bốp vào mặt Khuôn mặt thanh tú của Lạc Tiên Cái tát phát ra thanh thủy Vang dội vô cùng Lạc Tiên bị tát choáng ván phun ra máu Giờ phút này thế mà quên đi Mình là cao thủ võ lâm Bị một cái tát này đánh tới Lúc này Lạc Tiên cũng có chút choáng ván Trước đây Dù có người muốn cô làm gì, họ đều tỏ ra lịch sự và tôn trọng. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải một người ngang ngược, vô lý như vậy. Thiết tâm nạp và La Mạc Phong, hai người cũng giống vậy. Mặc dù bọn họ thực lực không tệ, đều là thiên kiêu võ học. Nhưng cả kinh nghiệm sống, lẫn kinh nghiệm giang hồ đều quá non nớt. Khi nhìn thấy Lạc Tiên bị đánh, hai người đều là cỏ tuổi còn trẻ, muốn xông lên giảng đạo lý. Vị thuốc thúc này, Cô, cô này nôn ra máu, không liên quan gì tới lạc tiên. Các người không thể oan ưỡng người tốt. Bốp bốp. Quản gia không quan tâm. Bất chấp tất cả, hai cái tác thuật tay và trái tay rơi xuống mặt hai tên thiên kiều trẻ tuổi này. Tiểu vương bắt Đản Các ngươi hại chết phu nhân. Thế mà còn dám mặt miệng. Các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Các ngôn sinh có mặt và những người kéo đến. Sau khi nghe chuyện đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ và muốn lên án nhóm người này. Nhưng nhìn thấy bộ dạng bất cần đời Không thèm nói đạo lý của họ Cả đám đều cầm như hiển Bởi vì ở Vũ Thành Một mẫu ba phần đất này Một người có thể cao ngạo như vậy Đếm được trên đầu ngón tay Một khi trêu chọc loại người này Nửa đời sau chỉ sợ khổ sở không thôi Cả Thiết Tâm Nam và La Mạc Phong Lúc này đều đang bụng mặt kinh ngạc Sững sờ Canh bản không có cách nào tiếp nhận được Rốt cuộc tất cả bọn họ Đều được nuông chiều Và bảo vệ bởi vô số người Trong môi trường sống của bọn họ Họ đã bị đối xử Theo cách này bao giờ đâu Ngay cả khi ai đó muốn cùng bọn hắn Nhận chiêu, giao thủ Cũng phải trước niên Tất cùng tất kính xin chỉ thị Trước khi rời khỏi tông môn Hai người vốn sạch sẽ như tờ giấy trắng Lúc này mới sửng sờ Bọn họ hoàn toàn quên đi Làm chuyện này như thế nào Bà tên khốn kiếp nhà các người Đang nhìn cái gì vậy Quản gia lại tát một cái, trực tiếp đánh cho Lạc Tiên đầu não choáng ván. Phu nhân nhà ta, đây là khí huyết công tâm, tẩu hỏa nhập ma. Các ngươi không phải là cao thủ võ đạo hay sao, màu cứu người. Bằng không, phu nhân nhà ta có chuyện, các ngươi cũng có chuyện. Khuôn mặt thanh túi của Lạc Tiên tràn đầy tức giận, hai lông mày cô ta nhíu chặt vào nhau, suýt chút nữa đã cánh nát hai hàm răng. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ xấu tính, Lúc này vẫn đang nôn ra máu Cô khẽ nghiến răng Vẫn chuẩn bị cứu người Dừng tay Đúng lúc này bộ nguyên minh xuất hiện trước đám đông đang vây quanh Cùng nạp lan y nhiên Và 10 người huấn luyện viên khác Anh cũng vẫy tay Ra hiệu cho tình ý hàm Đem đôi bền ngăn cách ra Và tránh cho ba tân binh này Lại một lần nữa bị bắt nạt Quốc thuật đường là nơi quy cũ Ở đây không phải là nơi Các người muốn làm gì thì làm Ba người lạc tiên này là khách quý của quốc thuật đường chúng ta. Vừa rồi chẳng qua là tâm huyết dân trào, chỉ điểm mọi người tập võ một chút mà thôi. Đây cũng là lòng tốt của họ, không phải nghĩa vụ của họ. Vì phu nhân nhà ngươi tẩu hỏa nhập ma, ta không quan tâm, muốn so đo với các ngươi làm gì. Nhưng làm ơn đi ra khỏi đây, bằng không mà nói, đừng trách ta vô tình. Bùi Nguyên Minh Ngươi là chủ nhân của quốc thuật đường, Bùi Nguyên Minh sao? Vị quán gia nhìn lên nhìn xuống dò xét bùi nguyên minh trong chốc lát đột nhìn chế nhạo. Ngươi chính là người mua chuột danh tiếng trong truyền thuyết kia sao? Tiền chui vào trong mắt liền có cái gọi là bùi đại sư sao? nghe nói để kiếm tiền, ngươi còn can đảm tăng học phí của quốc thật được lên 100 triệu. Số người đăng ký lại có hạn. Ngươi làm thế, đơn giản chính là muốn đầu cơ kiếm lợi văn trường cao quý khó ai bị kịp. Một người như ngươi, với tư cách là võ học tông sư Lại không nghĩ đến vì nhân dân tạo phúc Không muốn truyền bá ánh sáng của võ học khắp thiên hạ Ngược lại, đã cố gắng hết sức để kiếm tiền Vì, ta xem thường ngươi Quản gia vừa nói vừa phun một miếng nước miếng, miếng ra Sau đó khí thế hùng hổ mở miệng nói Ta cho ngươi biết, ngươi biết phu nhân nhà ta là người gì sao? Phu nhân của ta là thân thích của Hoàng Thiếu Thánh địa võ học Hoàng Kim Cung Nếu phu nhân nhà ta ở trong quốc thuật đường nhà ngươi có ba dài, hai ngánh, Hoàng Thiếu sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi. Khi ba chữ Hoàng Kim Cung được nói ra, toàn trường đều há hốc mộn, thần sắc khó coi. Ngược lại, Bộ Nguyên Minh có chút cao hứng nói, thật kinh người như vậy sao? Từ lâu, ta đã nghe nói Hoàng Kim Cung là thánh địa của võ học. Người thân của Hoàng Kim Cung còn phải chạy tới nơi này của ta, Tìm huấn luyện viên cho nhi tử bảo bối các ngươi hay sao? Thế này không phải đã quá để mắt tới cái quốc Quốc thuật đường nho nhỏ của ta sao? Người biết cái gì? Tiền của chúng ta là gió lớn thổi tới hay sao? Huấn luyện viên miễn phí, ngu sao mà không mời? Tên quản gia vừa nói trong tiềm thức. Sau đó, nhận ra là mình đã nói bậy. liền nhanh chóng ngậm miệng lại. Bộ Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Được rồi, đừng hát như vậy nữa. Nói một ngàn, đạo một vạn ngươi nhiều nhất chính là tử để thân thích bên ngoài của Ho Kim cung chỉ dựa vào cái tên của Ho Kim cung rồi muốn uy hi mọi người tại Vũ Thành muốn chiếm hết tiện nghi nhưng thật đáng tiếc bất kể xuất thân địa vị của các ngươi như thế nào chúng ta Quốc thật đường cũng sẽ không luôn chiều các ng ngườiơi màu mà người của các ngườiơ cút đi hơn nữa ta hảo tâm nhắc nhở một câu tình huống này của cô ta không tìm một người cấp bậc bình vương cứu chữa, liền xem như phế bỏ. Nghe thấy Bộ Nguyên Minh điểm phá thân phận của những người này, yêu cầu bọn họ cút ra ngoài mà không cho họ một chút mặt mũi nào, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay rần rần. Rất cuộc là nhóm người này quá đáng, từng người cay nghiệt vô cùng. Những người không biết sẽ nghĩ rằng họ là cung chủ của Hoàng Kim Cung. Vương Bát Đản, cái tên Vương Bát Đản nhà ngươi, Lúc này người phụ nữ xấu tính trên mặt đất rốt cuộc cũng thở phàng nhẹ nhõm. Cô ta tuy rằng mặt còn tái nhật. Nhưng lúc này mới lão đảo bò dậy. liền chỉ vào mặt Bùi Nguyên Minh nói. Ta cho người biết. Ngươi xong đời rồi. Ngươi dám xúc phạm chúng ta. Vũ nhục Hoàng Kim Cung. Từ nay về sau. Ngươi quốc thuật được Không cần mở cửa nữa. Thật sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Ta rất sợ đó. Làm sao? Định để cho người của Hoàng Kim Cung Dọn dẹp cho ta sao Không sai Người phụ nữ xấu xa hừ lạnh một tiếng Hít một hơi Ngạo nghệ nói Ta sẽ cho người một cơ hội cuối cùng Bồi thường cho chúng ta 10 triệu Và để cho ba tiểu tiện nhân này Tới làm huấn luyện viên miễn phí Cho con trai quý giá của ta Bằng không mà nói Ta muốn các người chết sẽ rất khó coi Trước khi nói xong Người phụ nữ xấu tính lại ọc một tiếng Phun ra tiếp một ngục máu tươi Rõ ràng là thân phận của cô ta rất kém cỏi nhưng có lợi mà không chiếm thì đúng là một kẻ ngu dốt rồi.